lục thanh bình thấy rõ ràng ba tôn trí tôn tượng tọa lạc địa phương chính là tây vương m ẫ u bị chấn áp đi xuống vị trí kia chúng ba tôn pho tượng phảng phất ba cái phong ấn cùng trận nhãn chấn tại nơi đó hoa lạp lạp là ba tại trí tôn tượng dưới lòng bàn chân như như ngầm hiện xiềng xích k h u y ế t tán ra phảng phất khóa lại chín mươi chín tòa thần sơn lực lượng chính là từ cái này ba tôn giống trên thân truyền ra chúng đồng thời vươn tay phảng phất đang chờ đợi thứ gì xuất hiện trong tay hình tượng bên trong mười vị thánh nhân mỏi mệt rơi vào trí tôn tượng bên người đoạt thiên thần trận đã thành bất quá muốn t ứ c đoạt một vị trí tôn khí số tốn thời gian khoảng cách một trăm ngàn năm sợ là đều không thể đoạt đi một hai phần mười chỉ có thể kỳ vọng một trăm ngàn năm sau ta đạo môn có người kế tục thật có thể dựa thế mà lên cũng coi như không uổng công chúng ta vì hậu bối nhóm làm này mưu đồ trận này bằng vào ta mười thánh pháp lực c h u y ể n thông tam giáo trí tôn lực lượng mà thành làm hậu thế bên trong có có thể đồng thời tập được đạo tổ thân phật tổ tướng tây h thể h i giáo ê n môn n đế tam n liền tới có thể đ â lấy đi đoạt t hoàng i ê n thần trận tức đ ạ t m đ ế trí tôn khí số, dựa thế khí ô lên, ở đây phiến tinh n k h số, dựa mà ở đây đã ạ thoại i giáo, hương thêm thế này thần thoại trong chỗ. Hoàng tăng này trong ta Tốt, Tây đ phong tiếp xuống còn có trên diêm phủ đại địa yêu ma cùng thần linh cần xuất thủ dọn sạch như thế mới có thể bắt đầu trên phiến đại địa này giáo hóa nhân tộc hình tượng bên trong nương theo lấy đạo này lời nói một đạo ánh sáng quét ngang côn lôn tựa hồ là đang tiếp tục tiêu trừ côn lôn bên trong đại bộ phận thần linh bất tử thụ hình tượng bên trong một mảnh trói mắt tựa hồ cũng bị quét đến hình tượng bắt đầu hoảng hốt đây là bất tử thụ bị công kích đến ký ức bắt đầu đến cùng kết thúc lục thanh bình đối với mười vị thánh nhân tiếp tục tiêu trừ thần tộc thần linh một cử động kia đồng thời không có cảm thấy tàn nhẫn hắn đứng tại nhân tộc trên lập trường nếu không phải những thứ này thánh nhân giáng lâm đem lúc ấy hùng bá đại địa thần linh cùng yêu ma đuổi đi làm sao có thể có được hôm nay nhân tộc chúa tể đại địa thành lập vương triều vinh quang bất quá tại hắn đối với bất tử thụ ký ức thăm dò đến viễn cổ chủng tộc trận doanh về sau liền càng phát ra rõ ràng phật đạo hai giáo đều cũng không phải là chân chính nhân tộc một phương chỉ có nho pháp một môn mới thật sự là tôn kính nhân tộc thiên đế lấy nhân tộc thiên đế pháp làm chủ một môn tu phật tu đạo cuối cùng tu thành chính thống là đi lấy thiên tôn cầm đầu thiên đ ỉ n h thế tôn vì tổ phật quốc chỉ có tu nho môn c h i pháp muốn thực hiện mới là nhân tộc hoa hạ đại thế lấy người vì tôn chư thiên thần ma lại không cao cao tại thượng tư cách đều bị biếm thành p h ạ m tục chi lưu lục thanh bình tự lẩm bẩm rốt cuộc minh bạch câu nói kia là có ý gì tại thần vì hưng hoang tại đạo vì thiên đình tại phật vì bà sa tại người hoa hạ đến một bước này hắn cũng rốt cuộc giải khai tinh không lão nhân nói tới trận kia vũ trụ mới bắt đầu lần thứ nhất trí tôn vì sao hôn chiến vấn đề đáp án hưng hoang thần tộc thiên đình đạo môn bà sa phật quốc tăng thêm người hoa tô ẩu không biết bao nhiêu đại thế luân hồi thiên địa vũ trụ ở giữa hết t h ả tứ đại chủng tộc riêng phần mình đều đi ra trí tôn thần tộc trí tôn tự xưng hoàng như từ quan âm đại sĩ trong miệng nói ra bốn vị thần hoàng bàn hoàng trúc hoàng đông hoàng tây hoàng đạo môn trí tôn tự xưng thiên tôn như nguyên thủy thiên tôn đạo đức thiên tôn linh bảo thiên tôn còn có nhân tộc năm vị thiên đế cùng phật môn phật tổ những thứ này trí tôn riêng phần mình đều sáng lập qua đỉnh phong một thế huy hoàng s a n g trói nhưng bởi vì luân hồi luân chuyện thiên địa vũ trụ luôn luôn không ngừng nặng hơn nữ a khải mỗi một lần thiên địa vũ trụ đại luân về về sau tựa hồ hết t h ể đều muốn một lần nữa tẩy bài cho nên mặc kệ đã từng hồng hoang thần tộc lại uy phong bàn cổ càng là vì khai thiên tích địa thứ nhất thần hay là lâm nguy luân hồi n ỗ i khổ muốn tại đại thế kết thúc về sau lần nữa tới qua đến mức vị này vạn thần linh tổ thần tại nào đó một thế bên trong tức thì bị nhân tộc huyền đế chuyên húc giam cầm thành binh khí từ lục thanh bình từ bất tử thụ trông được đến rất nhiều hình tượng cùng tin tức mà nhìn đối ứng đến một thế này bên trong rất nhiều thiên địa câu đố vấn đề tựa hồ cũng có đáp án một thế này luân hồi khởi động lại tất cả hướng thay mặt đại thế trí tôn thần thoại đại thánh tiên phật lịch sử danh tướng các loại đều một lần nữa lại xuất hiện dạng n à y quá trình đã là không biết bao nhiêu lần mà tất cả trí tôn mục đích đều là tại luân hồi mở lại sau kỷ nguyên mới bên trong muốn vượt lên trước chiếm cứ đại thế cùng cách cục giải hoàng ngày hiện bọn họ huy hoàng của ngày xưa. Thần tộc khẳng bọn của tộc xưa. đạo ị n nghĩ h khôi phục l i thời đại hồng h n bản cổ vì vạn thần linh tổ, thần linh sinh g khi đó cổ tổ, vì môn à là cao cao thượng, cái khác vạn tộc tải thượng, vạn dung、dế. Đạo đều m muốn khôi phục lại đã từng thiên đình thống ngự tam giới thời đại phật tổ như lai đều muốn tôn ngọc hoàng đại thiên tôn chi mệnh phật thần tổng quản tam giới lục đạo tam thanh đạo tổ là cao nhất thần chúng ta tộc thiên đế thì là muốn lại xuất hiện hoa hạ thịnh thế thực hiện thiên hạ đại đồng thần không thể cao cao tại thượng tiên không thể vọng đoán sinh tử tất cả đều được theo chư tử bách thánh quy củ đến phổ cùng một mấy người lục thanh bình thi thảo tổng hợp trí nhớ kiếp trước bên trong thiên đế thần thoại đối ứng lên rất nhiều chân tướng phục hy đế một quẻ khai thiên vì nhân tộc mở ra kỷ nguyên mới cũng là ngũ đế đứng đầu nhân tộc vị thứ nhất thiên đế chính là chân chính trên ý nghĩa vị thứ nhất nhân tổ thần ô n g đế cùng hiên viên đế bao dung vạn tộc lúc đó thay mặt có chư thần cùng người cùng chỗ dưới trướng còn có thần gió vũ sư chuyên chính có có con bọn hoàng tồn tại. Chuyên húc đế tại nhân thần cộng trị thiên địa cơ sở bên trên tiến thêm một bước tuyệt địa thiên thông đem chư thiên thần phật đều biếm thành phạm nhân lấy người độc tôn mở ra n h â n tộc t h ị n h thế đây là nhân tộc vì thiên địa chúa tể hoa hạ đại thế là nhân tộc thiên đế nhóm muốn đưa lực tại khôi phục n h â n tộc huy hoàng nhân tộc muốn tái hiện trên trời dưới đất lấy người vì tôn hoa hạ thịnh thế thần tộc muốn khôi phục thần cùng đạo cùng thái cổ hồng hoang đạo môn muốn khôi phục trưởng quản g tam giới lục đạo thiên đình thời đại phật môn muốn lại xuất hiện tứ đại giai không cực nhạc tịnh thổ bà x a phật quốc cho nên bọn họ tại một thế này vũ trụ kỷ nguyên mới mở lúc tại trong vũ trụ đại chiến một trận muốn trước chiếm cứ đại thế chiếm trước kỷ nguyên mới bên trong lấy người thần đạo phật vi tôn cách cục trận chiến kia kết quả đến tột cùng là đặt vững kỷ nguyên này cách cục không có hắn không rõ ràng lục thanh bình nhắm mắt phát hiện mấu chốt nhất một cố lực lượng mạnh như hồng hoang thiên đình phật quốc hoa hạ chờ sáng trói đ ạ i thế đều tại luân hồi lực lượng dưới bị ma diệt trở thành ngày xưa quá khứ thiên địa luân hồi mới thật sự là lực lượng kinh khủng có thể thay đổi tất cả phá hủy tất cả ma diệt tất cả cũng liền tại lục thanh bình cho ra cái kết luận này luân hồi mới là thiên địa vũ trụ ở giữa nhất không thể kháng lực ngay cả trí tôn đều muốn bị luân hồi quân vào một lần nữa lại đến bởi vậy hắn nghĩ tới đồng dạng danh xưng luân hồi điện cái chỗ kia t lục thanh bình nhịp tim như sấm giờ khác này đối với mình chỗ tiến vào luân hồi điện bên trong phía sau lai lịch càng cảm giác kinh dị khiếp người lại đột nhiên hắn trông thấy bất tử thụ trong trí nhớ xuất hiện mới hình tượng kia là xem ra cách n à y cũng không xa xôi chẳng cảnh hình tượng bên trong bất tử thụ đã tại mảnh không gian này bốn phía tuyết trắng hoàn toàn m ở mịt giờ khác này lục thanh bình lại là khỏe mắt của loạn đây là hắn nhìn thấy cái gì hắn nhìn thấy hình tượng bên trong bất tử thụ đỉnh đột nhiên truyền ra một cỗ để hắn vô cùng quen thuộc càng ẩn ẩn có một tia thân thiết khí thế một chương ổ quay hình dáng lờ mờ ở trên bầu trời có nhạc ảnh kia là một cái cổ xưa ổ quay càng giống là trên bầu trời trải rộng ra bức tranh trên đó lộ ra bao dung chư thiên vạn giới thần bí thâm thúy mà có kinh lịch vạn thế vạn kiếp cổ xưa t ă n g thương chính là lục thanh bình vừa rồi đề cập luân hồi luân hồi bàn luân hồi điện lục thanh bình nhìn xem bất tử thụ trong trí nhớ màn này đ ỗ n g nhiên nghẹn ngào cái này bất tử thụ đến tột cùng chứng kiến bao nhiêu ngày bí mật chẳng lẽ ngay cả kinh khủng nhất thiên địa luân hồi hắn đều có thể từ bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy một chút c h â n tướng ngay tại lục thanh bình nhìn chăm chú hình tượng bên trong trên bầu trời luân hồi bàn quay động chương ba trăm bốn mươi lăm luân hồi điện cùng kiến mục hẽ ra cực lớn luân hồi bàn quay hiện lên ở thiên khung phía trên kia là luân hồi điện khí tức lục thanh bình đối với cái này có thể nói là vô cùng quen thuộc có thể ta làm sao lại cảm giác được một tia thân thiết đâu lục thanh bình có chút mê mang hắn có thể một chút nhận ra đây là luân hồi điện có thể lý giải trong lòng nổi lên cái này tia thân thiết giải thích thế nào lúc này trong lòng của hắn một tia điện quang h i ể n hiện, hiện tựa hầu nghĩ đến cái gì đáp án lại nhìn đi hình tượng bên trong luân hồi bản chậm dại ẩn hiện sau đó từ thiên khung phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy từ vòng xoáy bên trong đi ra một cái thân hình cao lớn nam tử mặt mũi của hắn lục thanh bình có thể nói là vô cùng quen thuộc chính là chính hắn hiện tại khuôn mặt không nói đúng ra là hắn phủ thêm tấm kia ra người về sau khuôn mặt lục nô viễn tổ lục thanh bình mở miệng sắc mặt động dung lập tức liền minh bạch đây là ngàn năm trước hình tượng thì ra là thế lục thanh bình nhìn xem hình tượng lẩm bẩm năm đó lục nô viễn tổ là thông qua luân hồi điện xuất hiện tại nơi này mà không phải từ trên diêm phủ đại địa đi tới liền như là đồng vĩnh những người kia đồng dạng cũng đều là thông qua luân hồi điện truyền t ố n g đường tắt từ địa phương khác truyền t ố n g tới mà về sau bất tử thụ trong trí nhớ hình tượng liền cùng lục thanh bình nhìn thấy qua có mấy phần trùng hợp h á n tiến vào mảnh này thần bí không gian cầm tới gốc cây kia bên trên bất tử dược thành cựu nhân tiên sau đó một bước đạp nát thần bí không gian rời đi vốn cho rằng hình tượng đến nơi đây hẳn là cuối cùng này một đoạn ký ức kết thúc nhưng không ngờ tại lục nô viễn tổ rời đi mảnh này bất tử thụ thần bí không gian sau hình tượng bên trong bất tử thụ dưới ẩn ẩn hiện hiện một cái h u y ể n chuyển hình dáng một thân khí chất lạnh lùng cao ngạo như thái cổ hàn sơn nàng nhìn qua trên bầu trời hiện hiện qua luân hồi bàn nơi đó lẩm bẩm ta đã sớm hoài nghi thượng cổ thiên đình sụp đổ về sau cái kia đoạn bàn đảo thụ trụ cột hướng đi không nghĩ tới cuối cùng bị bọn họ luyện thành loại vật này liên thông vạn giới có ý tứ nếu không phải ta bị cái kiêm mười cái tam giáo tiểu bối phong ấn dưỡng thương trong lúc đó nhàn hạ vô sự bắt đầu lấy bất tử thụ chi nhánh ngược dòng tìm hiểu làm sao lại phát hiện các ngươi bực này mưu đồ đem người này tiếp dẫn tới cười lạnh một tiếng cái này hình dáng chủ nhân tựa hồ phát hiện một số người cái gì mưu đồ sau đó nhìn về phía bất tử thụ nhẹ giọng cười tự nói như thế ngược lại là có thể nhúng tay vào đi chân vũ ngươi không hề nghĩ tới ha ha ngược lại sẽ t r ợ bản tôn một chút sức lực đi cờ che trời mông lung càng khôn ngược lại là cái thứ tốt lục thanh bình ánh mắt t r ừ n g lớn tựa hầu nghe đến khó lường bí mật hắn lập tức minh bạch cái kia k i a thân thiết cảm giác mới vừa rồi là đến từ nơi đó lại là bất tử thụ cảm xúc luân hồi điện cùng bất tử thụ là đồng nguyên hình tượng bên trong người kia nói cái gì bàn đào thụ bị dùng để câu thông vạn giới luyện thành vật này ông nhưng lúc này hình tượng một mảnh cảm đạm đã mất đi ánh sáng rực rỡ đây là hình tượng đến đây là kết thúc tựa hồ là hình tượng bên trong cái kia hình dáng đối với bất tử thụ lại làm cái gì lục thanh bình hoàn hồn đến ngoại giới hô hô hô hắn đầu tiên là cảm nhận được c u ầ n c u ộ n gió mát quét hai má của mình vừa mở mắt thinh l i n h nhìn thấy mặt trước một mảnh xương trắng thiên địa linh khí h óng ánh như là tiên cảnh ngoại giới vậy mà đại biến dạng những xương trắng này tựa hồ là bất tử thụ phun ra nuốt vào tinh khí bất tử thụ một chút ký ức đều kết thúc rồi à nàng cuối cùng đối với bất tử thụ làm cái gì ngay tại lục thanh bình ngây người tự nói đông nhiên sắc mặt lắc một cái thất thần nhìn xem phía trước không có vật gì mặt đất hả bất tử thụ đâu cái kia rủ xuống trời lồng mây chống ra bầu trời bất tử thụ vậy mà tại trước mặt biến mất không thấy gì nữa lúc này trong đầu hắn một vật đình chỉ vỗ cánh lần nữa khôi phục kiến tĩnh nằm tại chỗ sâu trong óc hắn con kiêng lịch thiên thần vật hắc hồ điệp nhưng lúc này lục thanh bình phát hiện trong đầu màu đen bươm bướm một cái cánh bên trên không còn là một mảnh màu đen mà là quỷ dị thêm ra một cái điểm trắng cái k i a điểm trắng mặc dù rất nhỏ nhưng là nó xuất hiện tại lúc đầu toàn thân tất cả đều là màu đen bươm bướm trên thân liền như là trong đêm t ố i ánh đèn như vậy l ó a mắt lục thanh bình trong lòng điện quang s é t qua nghĩ đến một loại khả năng sẽ không là bươm bướm ngược dòng tìm hiểu bất tử thụ ký ức quá trình bên trong đem viên này khổng lồ bất tử thụ bản thể tất cả đều xem như năng lượng môi giới tiêu hao hết đi từ tu hành đến nay hắn cũng lợi dụng màu đen bơm bướm ngược dòng tìm hiểu qua rất nhiều thứ có một cái đặc điểm hắn đã sớm phát hiện đó chính là phàm bị hắn xem như cái nào đó sự vật ngược dòng tìm hiểu toàn cảnh món kia năng lượng môi giới đến cuối cùng đều bị hóa thành cho bụi thí dụ như vậy bản thân đao phổ lần thứ nhất luân hồi sự kiện bên trong con kia kiếm gỗ còn có khổ huyền hòa thượng con kia xá lợi cùng tại nam cương chỗ sâu cầm viên kia tề long hổ nhục thân hòn đá cuối cùng đều là hóa thành cho bụi hắn đem cái này tổng kết vì bơm bướm mỗi lần ngược dòng tìm hiểu cũng là cần đại giới đại giới chính là cái này kiện sự vật bản thân hiện tại vậy mà đem chọn gốc bất tử thụ đều xem như đại giới tiêu hao hết nghĩ đến đây trận cuối cùng lâu đời ngược dòng tìm hiểu ngay cả đã từng cái nào đó đại thế thậm chí ngay cả trí tôn đế hoảng chư thiên thần thánh những người này đi qua đều nhìn thấy một góc trong lòng của hắn cũng cảm thấy dùng một gốc bất tử thụ làm đại giới lại hợp lý cực kỳ chỉ bất quá bươm bươm trên cánh thêm ra một cái điểm trắng đây là trước kia chưa từng có trong đầu lớn chừng bàn tay màu đen bươm bướm hoàn thành nhiệm vụ của mình về sau bắt đầu lại biến mất tại trong đầu hắn phảng phất từ đầu đến cuối không có tồn tại qua nhưng lục thanh bình rõ ràng nó vẫn luôn ở nơi đó chẳng lẽ bươm bướm mỗi lần ngược dòng tìm hiểu đồ vật đều sẽ đem cái kia vài thứ năng lượng hấp thu đến trên người mình lần này là bởi vì hấp thu cả bùi khổng lồ bất tử thụ năng lượng quá mức khổng lồ đến mức rốt cục để bươm bướm xuất hiện một loại nào đó thuế biến trên thân thể thêm ra điểm trắng lục thanh bình bắt đầu lớn gan suy đoán có lẽ cái này bươm bướm ngay từ đầu chính là chỉ màu trắng bươm bướm là bởi vì lực lượng thiếu thôn quá nghiêm trọng mới biến thành cô quạng màu đen hô hắn thật sâu hít thở một cái chầm tư sau một lát cảm thấy đây đều là không có bất kỳ chứng cớ nào phỏng đoán ngược lại là cái cuối cùng hình tượng bên trong cái kia huyện chuyển hình dáng xuất hiện nữ tử kia hình dáng là tây vương mẫu lục thanh bình trong lòng xác định nàng bị phong ấn còn có thể lấy loại kia hình tượng lại lần nữa hiển hóa ra ngoài lại xuất hiện tại bất tử thụ trước mặt tựa hồ tại thập đại thánh nhân phong ấn tây vương mẫu thời điểm liền nói không có khả năng sắp tới tôn phong ấn sạch sẽ có cái gì tích thân hóa thân có thể tại ngoại giới tái sinh cho nên tây vương mẫu tại cuối cùng cho dù đối mặt phong ấn cũng từ đầu đến cuối bình tĩnh cho rằng kia chỉ bất quá là để nàng tại dưới đáy dưỡng thương một trăm ngàn năm mà thôi hình tượng bên trong thời đại hẳn là ngàn năm trước đó khi đó nàng liền có thể xuất hiện tại bất tử thụ dưới như vậy chẳng phải là nói rất có thể ta hiện tại đứng ở chỗ này cũng có khả năng tại bị vị này trí tôn trong bóng tối nhìn chăm chú lên nghĩ như vậy lục thanh bình lập tức cảm thấy lưng đều lạnh lẽo đưa mắt nhìn bốn phía cái này trong không gian thần bí một mảnh trắng xóa tất cả thần cấm đều ẩn nút an t ĩ n h lại nhưng lại để lục thanh bình trong lòng bất an toàn rời khỏi nơi này trước lục thanh bình nghĩ đến loại khả năng này về sau một phút đồng hồ cũng không nguyện ý ở đây chờ lâu ta đã từ bất tử thụ trong trí nhớ trông thấy tam giáo trí tôn tượng vị trí ngay cả cái này chín mươi chín tòa bên trong ngọn thần sơn cấm chế làm sao diện hóa quá trình đều thấy rõ rõ ràng nơi này lộ tuyến đi như thế nào an toàn thậm chí ngay cả cái này thần bí không gian làm sao ra ngoài ta đều trong lòng hiểu rõ đi chưa học tập thiên đế thể quan sát mấy trận viễn cổ lớn phim về sau lại tăng thêm côn lôn bên trong mấy cái này luân hồi giả đã trở mặt không chết không thôi đại địch phía trước h ắ nếu càng thêm bức thêm t h i t tới thiên đế thể tăng t cần cầm lên đế vi của mình chiến của lược. mình không cần thứ này. Lục cái cờ chỗ. này. Thanh Bình đem hứa tuyên trên người cái kia mặt không gian cờ nhét vào tại chỗ. Nếu không thứ mặt tại hứa vào kia đem phải hắn tại trận này thời gian du tẩu trông được rõ ràng thần trận tất cả bí mật chỉ sợ còn cần mạo hiểm thử một chút mượn nhờ không gian cờ ra ngoài như thế khả năng chuyển rời đi ra vị trí số một chính là đồng vĩnh đám người bên người quá nguy hiểm bây giờ lại không cần siêu thiếu niên thân thể một cái d ậ m chân bước vào một tòa cấm trận bên trong tại quan sát rõ ràng côn lôn bên trong vô số trận pháp hình thành quá trình về sau hắn cũng minh ngộ cái này thần bí không gian kỳ thật cũng là một tòa không gian đại t r ậ n chỉ cần thuận đầu kia thần cấm diễn hóa mạch lạc cẩn thận thăm dò tìm tới không môn không cần phê quá lớn khí lực liền có thể đánh tan yếu kém nhất trận thế đánh vỡ không gian trước khi đi hắn lại lần nữa dò xét một chút nơi này trong lòng lấp lóe qua cuối cùng cái kia hình tượng bên trong đồ vật ban đao trụ cột bị luyện thành loại vật này liên thông vạn giới kiến m ộ c đỉnh đầu đã từng từng sinh ra chư thiên vạn giới nguyên lai luân hồi điện cùng bất tử thụ đồng nguyên là bị một chút tồn tại thần thoại lấy không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn luyện chế thành nếu ta không có đ o á n sai năm đó lục ngô viễn tổ cùng bây giờ đồng vĩnh bọn người đều hẳn là bị nàng có ý đưa tới phải hoàn thành mục đích nào đó như vậy luân hồi điện mình thừa nhận mục đích muốn bồi dưỡng được mới thần thoại chính là một số người tại bồi dưỡng kỷ nguyên mới thành viên tổ chức từ điểm đó tin tức đến xem cùng nó nói là rõ ràng một điểm luân hồi điện lai lịch nhưng lại dẫn xuất càng lớn sương ngủ dày đặc thí dụ như là người nào tham dự sáng tạo luân hồi điện những cái này mới là trọng yếu lục thanh bình tâm tình nặng nề đối với mấy cái này biết rõ bí mật trước mắt còn không có cái gì nhúng tay vào đi tư cách có lẽ cầm tới thiên đế thể sau liền khác biệt côn lôn bên trong cấm pháp đối với lục thanh bình đã không có bí mật hắn rất nhanh liền đi đến tòa này không gian đại trận trận m ô t chỗ chính là chỗ này r chương Một n ba phát trăm h n địa tửa bốn mươi sáu bản tôn diệu hoa tinh h à ở giữa một cái lao nhân chậm rãi mà đi tuy là chậm rãi nhưng thường thường hắn vừa xài bước ra đều có thể rõ ràng trông thấy bị hắn bỏ lại đằng sau ánh sao sáng trói đây là cực kỳ tốc độ nhanh lại ngay lúc này lao nhân trợn có cảm giác giống như phát giác được cái gì hãn t ă n g thương ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng cười n h ạ t nói thân là đại đế hiện thân ngươi quả nhiên cũng phát giác được phía trước là diêm p h ủ đại địa cực lớn hình dáng từ tinh không trông đi qua khối đại lục này dây núi chập trùng cực giống một bức họa quyển tại tinh không cái này cái này tĩnh mịch băng lánh đại bối cảnh dưới càng tôn lên sinh cơ giảo à như là trong sa mạc một viên sáng chói minh châu có một đạo phảng phất bao phủ âm dương khí cơ đạo quang động tinh ở giữa diễn dịch huyền ảo đạo vận đạo quang bên trong là một vị tóc trắng cao lớn lao đạo nhân chính là trương tam phong hiện tại xem ra năm đó thần hẳn là không có tại tinh không xảy ra chuyện ngược lại còn đã từng hướng diêm phủ đi một chuyến trương tam phong xuất hiện tại tinh không lão nhân bên người cùng hắn sóng vai mà đi dẫm chân hướng tây cực côn lôn mà đi mở miệng thảo luận tinh không lão nhân ánh mắt lấp lóe nóng bỏng nói đại đế uy c h ấ n cổ kim cho dù trải qua một số đại thế cũng là nhân tộc ngũ đế bên trong võ công thịnh nhất liệt một vị hắn là khó nhất đổ vào trí tôn trên chiến trường vị kia nhân tộc đại đế bây giờ diêm phù bên trên xuất hiện đạo này khí cơ hẳn là huyền thiên tạo điều kỳ cái kia nhỏ bộ tàn phiến cái này chứng minh đại đế cuối cùng từ trí tôn chiến trường toàn thân trở ra trương tam phong nhìn về phía tinh không cổ mộ phương hướng nơi đó lại thế nào giải thích t i n h không lão nhân trầm tư nói cái này muốn chờ ngày sau chúng ta đi vào mới có thể rõ ràng hai người tốc độ rất nhanh chẳng mấy chốc sẽ đến diêm phủ tây cực trương tam phong đột nhiên mở miệng nói ngày ấy ngươi lưu lại lão đạo nói cùng diêm phủ khí vận nhất thống chính là nhân tộc đến tột cùng già sao thâm ý thinh không lão nhân trầm mặc trợn cười nhạt nói ngươi chỉ cần biết lão quy ta tuy là yêu ma xuất thân cũng đã đi theo đại đế một số đại thế lập trường của ta ngươi có thể tin tưởng trương tam phong từ chối cho ý kiến nhưng không có nói thêm cái gì khuôn mặt trầm tĩnh như thái sơn cây tùng già hô bầu trời mây trôi tại hai người dưới chân tán ra ngoài v ớ i mắt vốn nên là phương tây vô tận sa mạc c u ầ n c u ộ n cương phong lại tại côn lôn dãy núi phía trên một mảnh đen như mực thiên địa quả nhiên là tạo điêu cờ khác một bộ phận tinh không lão nhân nhìn về phía trước tựa như như lỗ đen bị bao phủ côn lôn dãy núi nơi đó ánh mắt như như mặt trời hừng hực trương tam phong ánh mắt thâm thúy nhìn qua sau đó nhữ mày ngoại trừ ngươi còn có người có thể vận dụng huyền thiên tạo điều kỳ Hi có người tại côn lôn bên trong thi triển ra mặt này đã từng tàn tạ đế kỷ bao lại côn lôn dây núi c h â n vũ đế trên lá cờ có đế chú chạy xuôi thế này hẳn là chỉ có ta có thể hiểu đại đế đế văn tinh không lão nhân ngưng trọng nhìn xem nơi đó là nàng sao trương tam phong trong lòng không tên nổi lên một tia gọn sóng tựa hồ bị cái này vô cùng đơn giản một cái nàng chữ khiên động cái gì ánh mắt bắt đầu thâm thúy lâm vào một loại trầm tư trạng thái nàng tinh không lão nhân cảm nhận được lao đạo biến hóa mang theo thâm ý nhìn lại nói cụ thể ta không thể tiết lộ cho ngươi chỉ là hắn nhìn về phía trước tấm màn đen đ ỗ n g nhiên giống như là gặp phải phiền toái rất lớn đồng dạng nếu như là nàng sợ là chúng ta không tốt đi vào bất quá ta có thể thử một chút nhìn xem có thể hay không cùng nàng tranh đoạt mặt này tàn tạ lá cờ quyền k h ô n g chế hai người muốn đi vào nơi này tìm tòi kết quả lại bị ngăn cản có thể thử một chút lấy lực phá đi lao đạo sợi tóc bay lên đạo b à o phân phật nhanh chân bước ra bóp q u y ề n ấn thoáng chốc từ dưới lòng bàn tay hóa lộ vẻ ra cực lớn âm dương cối say đem thiên địa vạn vật đều bao phủ tại trong đó hô hô hô linh khí sụp đổ núi sông d u n g chuyển âm dương cối say hướng phía nơi đó chuyển động tới mà tại tây phương kim cảnh nơi nào đó bí ẩn địa điểm một cái toàn thân bị hắc vụ bao vây lấy thân ảnh chậm rãi ngửa đầu nhìn về phía nơi này người kia là ai hắn ánh mắt hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía đỉnh đầu cái kia cực lớn cối say chật chật nói không hổ là chân vũ đại đế hiện thân bất quá nếu ngươi khôi phục trí nhớ k i ế p trước nói không chính xác có thể dựa vào chân vũ đồng nguyên lực lượng khiên động nó hiện tại trạng thái trương tam phong sợ là không được nha côn lôn bên trong ba bóng người lảo đảo bay rớt ra ngoài là pháp hải lưu ngạn x ư ơ n g cùng ngai tý bọn họ ho ra đầy máu trên mặt lấy làm kinh ngạc lại lẫn nhau nhìn không thấy、Ấm、ẩm ẩm p h ú c lần này là tử huyện tiên tử thân thể bị đập chúng từ o trong à tàn, n thân hộ thể tiên quang ngay viên vàng nháy linh tính. thể két két mắt tạm mất t hộ châm kia đi đều vỡ cả đạm, đã h u y ề n tiên tử chừng lớn đôi mắt đẹp khuôn mặt ngưng kết bị nện bay ngược ra ngoài nện ở một mặt trên núi lớn đồng vĩnh ngươi ở đâu từ h u y ề n tiên tử tuyệt vọng gào thét nàng chưa từng có như thế tuyệt vọng qua chiến cuộc nịch chuyển nhanh chóng làm bọn hắn sáu cái luân hồi giả tất cả đều trở tay không kịp ngay từ đầu vẫn là bọn hắn xuất hiện trái phải chiến cuộc mắt thấy liền muốn mượn c h u n g nam tiên nhân lực lượng tướng chủ tuyến nhiệm vụ một cầm xuống đánh g i ế t đằng xà sao liệu làm đằng xà tế ra cái kia mặt tàn tạ lá cờ về sau nơi này hết thảy đều mông lung mắt không thể gặp hai không thể nghe thiên điệu một nháy mắt đều tối xuống tựa hồ có đồ vật gì đem thiên điệu bao lên sau đó đem mảnh này dãy núi nghịch phản thành hỗn độn trạng thái hết thảy đều là hỗn độn mông mội thời điểm không có trên dưới tứ phương bọn họ sáu người lập tức liền đã mất đi đối với lẫn nhau cảm giác thật giống như bị hoàn toàn chia cắt tại thế giới khác nhau muốn mượn trung nam tiên nhân hợp lực mà chiến đằng xà ưu thế nháy mắt biến mất bọn họ hợp lực có thể khiêu chiến tiên nhân nhưng nếu bị đơn độc tách ra tại khu vực khác nhau nên đón mà đến chính là đằng xà từng cái đánh tan cái này hắc á m hỗn độn lĩnh vực ở giữa đồng đội ở giữa liên hệ đều không liên lạc được ngay cả trung nam tiên nhân lưu hy thiềm đều chung quanh một mảnh tất cả đều là hỗn độn đây chính là bị đằng xà tế ra đế kỳ đồng dạng năng lực hỗn độn lĩnh vực Đồng đã vĩnh con ngươi co có rút cái cái hồ bị bị luân hồi tồn tại ý nghĩa là vì khảo nghiệm lịch luyện luân hồi mệnh cách người để tương lai có thể có luân hồi giả trở thành thần thoại một thành viên cho nên nhất định có sinh cơ có cơ hội có vượt qua nhiệm vụ lần này mấu chốt ba đồng vĩnh nội tâm điên cuồng chuyển động nhưng tứ phía đều là há cám hỗn độn không thể gặp không biết phảng phất như thủy triều đem hắn nuốt hết lại ngay lúc này một đạo hơi có vẻ uy nghiêm giọng nữ đánh vỡ hỗn độn trong bóng tối yên tĩnh đ ỗ n g nhiên chuyển vào đồng vĩnh trong thai muốn từ cờ tre trời dưới hỗn độn lĩnh vực đột phá ra ngoài chỉ có một cái biện pháp đó chính là đi cùng đảng xà tranh đoạt cờ tre trời quyền không chế này cờ từ chân vũ lưu tại cờ trên người đế chú không chế đồng v ĩ n h toàn thân một cái giật mình ai tại cái này hỗn độn lĩnh vực bên trong đ ỗ n g nhiên c h u y ể n đến như thế một đường tới lịch không rõ thanh âm để hắn nhịp tim gia tốc thanh âm kia đ ạ m mạc xa xăm xuất hiện lần nữa phản phất từ thái cổ hồng hoang truyền đến bản tôn rượu hoa chính là tây hoàng thần nữ tây hoàng nữ đồng v ĩ n h trong lòng hung hăng nhảy lên là nàng bị chân vũ đại đế phong ấn tây hoàng nữ luân hồi điện bối cảnh môi giới thiệu tây hoàng c h i nữ cũng là nhiệm vụ chính tuyến ba nhiệm vụ muốn giải phóng người nàng xuất hiện vào lúc này phảng phất hy vọng nữ thần cho đồng vĩnh mang đến cây cỏ cứu mạng làm thế nào đồng vĩnh không chút do dự quả quyết tin tưởng luân hồi sẽ không g ặ p người đây chính là nhóm người mình tiến vào sự kiện lần này giống nhau lập trường nhân vật có luân hồi thiết định trời sinh mối quan hệ là cùng một trận doanh trong bóng tối uy nghiêm thanh âm đạo mạc không biết từ chỗ nào chuyển đến bản tôn bị phong ấn mấy chục vạn năm đối với chú văn sớm đã rõ ràng bản tôn nghiệm n g ư ờ i ghi nhớ cùng đằng xà cái này phản đồ tranh đoạt này kỳ chủ đạo quyền không cần hoàn toàn đoạt lại chỉ cần để đế kỳ bản thân dao động hỗn độn lĩnh vực liền sẽ xuất hiện sơ hở nhưng có một cái điều kiện đồng vĩnh đã biết là cái gì nhưng vẫn là giả bộ hỏi thần nữ cứ việc phân phó trong bóng tối hở hướng thần âm truyền đến giúp bản tôn chém giết đằng xà tên này phản đồ đem bản tôn từ nơi đây giải phóng ra ngoài đồng vĩnh hoàn toàn đáp ứng bản này chính là nhiệm vụ của bọn hắn hiện tại là rốt cục cùng trọng yếu tây hoàng nữ cùng một tuyến ngoại giới tấm kia cực lớn tối say chuyển động kéo theo núi sông thiên địa đều tại ầm ầm tiếng vang đương thời tri cường tồn tại trương tam phong huy sái vô song vô đối q u y ề n ý vậy mà thật đem bao phủ côn lôn dãy núi tấm màn đen dung chuyển người ở ngoài xa hắn sương mù dưới khuôn mặt thình lình biến sắc làm sao có thể trương tam phong không có thức tỉnh kiếp trước chỉ là trên danh nghĩa chân vũ hiện thân còn không có tìm tới trên người mình luân hồi ân ký thức tỉnh chân vũ đế nguyên hắn làm sao có thể dung chuyển chân vũ đế cờ liền ngay cả ngay từ đầu cũng cho l à như vậy tinh không lão nhân đều biến sắc người thức tỉnh rồi hắn rung động hỏi trương tam phong lại là ánh mắt thâm thúy đ ỗ n g nhiên thu tay lại hắn một đôi mắt phảng phất muốn xuyên thấu qua tấm màn đen nhìn thấy ngưng trọng nói điều không phải ta là nội bộ có người tại cùng nguyên chủ tranh đoạt đế kỳ khống chế côn lôn bên trong cổ xương n g â m sướng phảng phất khai thiên tích địa thời điểm đạo vận từ đồng vĩnh trong miệng tụng n i ệ m ra phối hợp đặc thù pháp quyết để cách khác lẫn nhau trang nghiêm một sợi hai sợi hôn đồn hắc cám trong lĩnh vực có đạo đạo tia sáng xuất hiện tại nào đó một chỗ chiếu d ọ i tại một cái đuôi đánh tới hướng pháp hải đằng xà trên khuôn mặt hán dọc nhân t r o n g con mắt hiện lên vẻ kinh sợ không thể tưởng tượng nổi sau đó kinh sợ giống to ý chí của ngươi phá phong ra rồi chương ba trăm bốn mươi bảy luân hồi giả phản công oong ngong có cùng loại với vạn quân lao nhanh gào thét lại có chút giống như là tiên ma thần thành tiếng tụng kinh kỳ lạ vận luật chấn động côn lôn bên trong hỗn độn hắc cám bên trong có quang mang xuất hiện giống đang x à tràn ngập sợ hãi gào thét thình lình phát giác được cái kia một sợi thuộc về côn lôn nguyên chủ khí tức ý chí lại lần nữa hiển hiện, hiện. t ừ ngoại giới vung lộ tiến đến ánh sáng chiếu rọi tại hắn trên mặt giờ khắc này đồng vĩnh trong mắt lạnh lùng trợi lên trong miệng đế văn niệm tụng thanh â m càng thêm lớn mơ tưởng giải phóng nàng đang xà giống to một tiếng giờ khắc này lại không chú ý đánh giết những người khác nó trước một bước vọt người bay về phía đồng vĩnh bên này rầm rầm nó tàn tạ hai cánh c u ố n lên đáng sợ khí lưu cùng loại với đồng bạc chỗ sâu ngầm lưu phong bạo trong đó có giống như tiên kiếm kiếm khí ánh sáng sáng chói phi phảm đạo đạo đều nằm chắc trăm trượng lớn nhỏ x o ẹ t xoét xoẹt những ánh sáng này kiếm khí phô thiên cái địa hướng phía đồng l ĩ n h bắn nhanh đi qua đằng x a phát cuồng nó là thuộc về tàn niệm phục sinh tại côn lôn một thế này bên trong bản thể đã sớm vẫn lạc tại trí tôn chiến trường là năm đó chân vũ đại đế tới đây mang theo trong người hắn một sợi tàn niệm lúc gần đi đem hắn đưa vào côn lôn bên trong thổ thần nhất tộc nào đó đầu đằng xà trên thân khi nó lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là rất rất lâu về sau tỉnh lại đằng x a đã nhìn thấy côn lôn bên trong cái kia mặt tàn tạ đế kỳ đồng thời trông thấy một tòa cùng loại với đế mộ phân mộ hắn khi tỉnh dậy là mê mang thậm chí một trận không rõ ràng mình rốt cuộc là ai là thẳng đến tiếp thu tiêu hóa trí nhớ của đời trước về sau hắn mới kết hợp tự thân tàn niệm mảnh vỡ cùng tiền thân ký ức minh bạch một vài thứ rất là xác định một điểm chính là mặt này lá cờ phía dưới là đại đế phân mộ đây là trí nhớ của đời trước hắn tiếp nhận về sau một đoạn thời gian không cách nào tin rất là tuyệt vọng nhưng hắn nghĩ tới đại đế là t r ư ớ c từ trí tôn trên chiến trường rời đi sau đó lại đi tới nơi này đánh một trận nâng thân thể bị trọng thương thật có khả năng nhưng hắn trông thấy cái kia mặt cờ xí về sau lại nghĩ tới một chút đồ vật đại đế lấy thân hóa mộ c h â n áp tây hoàng lá cờ dưới chính là đại đế c h â n áp vị kia mặc dù không biết đại đế vì sao muốn c h â n áp tây hoàng nhưng không cần nghi v ẫ n là hắn là nguyên lai đại đế dưới trướng đằng xà trúc thần tan nhiệm có trời sinh trách nhiệm cùng nghĩa vụ thủ hộ cái này lá cờ phía dưới đế mộ không khiến người ta q u ấ y dày đại đế thanh tĩnh cũng không thể để bị đại đế phong ấn vị kia lại xuất hiện lại không ớn cuối cùng vẫn là bởi vì chính mình vọng động đế kỳ để chấn phong vị kia lực lượng có bương lỏng đến mức vị kia chuyển ra ngoài một sợi ý chí để nhân tộc này tiểu tử cùng nàng lấy được liên hệ vậy mà niệm tụng lên chỉ có chính mình mới có thể xem hiệu đế kỳ bên trên đế văn hô hô hô ngàn vạn khí lưu hóa thành tiên kiếm thiên đao vạch phá trời cao đồng vĩnh niệm trú đồng thời nhưng không có thư giãn cảnh giác ông giờ k h ắ c này trên đầu của hắn hiện hiện âm dương kính chiếu dọi ra hai màu đen trắng có sinh tử ý cảnh ở trong đó luân chuyển hóa thành một bức họa quyển hướng phía trước kiếm khí bị bao phủ đi qua phốc phốc phốc phốc ba cái hô hấp sau hắn bức tranh như là vải rách bị xuyên thủng nhưng lại ngay một k h ắ c này đồng vĩnh đáy mắt hiện hiện một tia cười lạnh vốn là chỉ vì ngăn cản một cái bởi vì cái đ ằ n g xa sau đầu đ ố n g nhiên hiện ra khí lạnh còn chưa kịp kịp phản ứng phía sau chính là một thanh như mặt trời hỏa lò lừng l ấ y cái thế tiên kiếm vắt ngang tại hắc cám bầu trời ở giữa gào thét mà tới thân kiếm phía sau kia là trung nam tiên nhân chìm giận sắc mặt cho tới nay hắn đều tại cái này cái này đằng xà hảo ngôn lẫn nhau nói vì hộ tống tam giáo truyền nhân đồng thời tìm ra côn lôn bên trong năm đó huyết thần nơi t ă n g thân như đổ d i ệ t s á t đi núi trung nam dưới đầu kia đại huyết ma lại không muốn trong lúc vô tình gặp được cái này đằng xà một nói không hợp liền muốn diệt sát mình cùng lục thanh bình lý bất ngôn ba cái tiểu bối không nói càng là không thèm nói đạo lý nhất định muốn quyết tâm đem bọn hắn tất cả mọi người lưu tại nơi này nếu không phải hắn sớm để lý bất ngôn cùng phật duyên rời đi chỉ sợ sớm đã táng thân tại đằng xà thủ h ạ hắn vị tôn tiên nhân một mực tại ẩn nhẫn cái này đằng xà lại một đường bức bách khinh người quá đáng vừa rồi một cái sơ sẩy bị hắn tế ra món pháp bảo này kém chút ngay cả hắn đều l ậ n thuyền trong mương muốn xuất hiện trọng thương ai ngờ lai lịch không rõ ràng mấy cái này thanh niên bên trong lại có người có thể cùng đẳng xà tranh đoạt đế kỳ quyền k h ô n g chế lúc này liền cho trung nam tiên nhân sáng tạo ra khe hở để hắn bắt lấy cái kia trong bóng tối một chút tia sáng thoát thân ra vị này lao tốt tiên nhân rốt cục không thể nhịn được nữa mặc kệ là vì tam giáo truyền nhân có thể thuận lợi tiếp nhận thiên mệnh hay là vì mình có thể thoát thân ra ngoài cũng không thể tàng tư hắn để lộ ra trung nam thánh địa cái kia thanh tổ sư chi kiếm giấy niêm phong ầm ầm thanh kiếm này là đang xa cái này một cái chớp mắt đầu g ó c đều chạy không cảm nhận được trung nam tiên nhân trong tay tiên kiếm phía trên đằng nhưng thanh khí nhược yên hà bốc hơi t h ủ y khí cuồn cuộn thánh nhân thanh khí thuần dương kiếm mà lại là chính phẩm đang xa kinh sợ rung động lập tức liền muốn trở lại lần nữa mượn nhờ đế kỳ lực lượng bảo vệ toàn thân nhưng lại vào lúc này bởi vì có đồng vĩnh kiềm chế lại tăng thêm căn bản khó lòng phòng bị trung nam tiên nhân đ ố n g nhiên giết tới phanh phanh phanh giống như sang trói tinh hà một tiết m à qua thánh nhân chi kiếm những nơi đi qua giữa thiên địa đều là đất khô cằn đang xa một nửa thân thể lúc này bị xuyên thủng thành bùn máu thịt vụn hóa thành đầy trời tinh thuần nguyên khí phiêu đãng giống đang xa tuyệt vọng gào thét một tiếng nhanh cơ hội đồng vĩnh giờ khắc này hét lớn một tiếng rốt cục tại kiềm chế lâu như vậy về sau lại một lần nữa liên hệ đến đồng đội ánh mắt của hắn chỗ đến phát hiện chỉ có pháp hải lưu ngạn sương vương chiêu quân ba người còn có hành động lực t ử huyện tiên tử cùng nhai tý đã sớm nằm tại cách đó không xa dưới vách đá dựng đứng không rõ sống chết bốn người này không hổ là trải qua nhiều năm láo luân hồi giả biết đây là đến thời khắc quan trọng nhất tại đằng xà bên trong trung nam tiên nhân thánh khí một kiếm sau từ thiên vũ ngã xuống đồng thời b ả h đồng vĩnh xoay chuyển âm dương kính tựa như chuyển động sinh cùng tử ở giữa muôn hộ Hán trong miệng phun ra ra tinh thuần kinh khủng một ngụm bản mệnh tinh khí, phun tại dương kính nhanh trong miệng ngụm bản dương bên trên, bắn đen tử một tại một ra ra ra đạo âm màu sau đó cùng ộ t Cột từ trong sáng. sáng cánh mênh mông quần quận xô ra, giống như từ địa phủ cánh cửa bên trong phong tới tử vong cửa chi lực. c phủ xô ra, địa tới tử trong lúc nhất thời pháp hải lưu ngạn sương cùng vương chiêu quân ba người con mắt đỏ bừng tràn ngập điên cuồng chiến ý diên phần mình trong cơ thể tu vi sôi trào điều động vào thời khắc này lực lượng cường đại nhất đánh ra pháp bảo của mình ba người này vốn là cách đằng xa gần nhất tại sáng ngời tái hiện mấy phần về sau lúc này nhất mau ra tay bình bát cổ đăng tiên lăng giống như ba đầu mở cống thả ra hung rồng gào thét gào thét phóng tới đằng xà chết lưu ngạn xương giống to phốc phốc phốc nhìn như phức tạp kỳ thật chính là tại một kiếm kia về sau nháy mắt phản ứng trong nháy mắt nháy mắt đằng xà thụ một kiếm về sau lại một lần nữa bị ba người pháp bảo dẫn đầu đánh trúng luân hồi giả trí mạng phản công bắt đầu chương ba trăm bốn mươi tám âm dương hai mặt giống đàng xà d ậ y núi lớn nhỏ trên thân thể bị xuyên thấu thật giống như bị mở ra ba cái lối đi kịch liệt tử vong uy hiếp xuất hiện tại trong lòng lại tại lúc này khác ánh mắt của hắn trông được thấy một mảnh hát quang là ánh sáng tử vong của đồng vĩnh chiếu vào trán của nó hoa lạp lạp lạp ánh sáng tử vong phía dưới đàng xà điên cuồng l a n l ộ t đầu lâu nháy mắt bị hòa tan huyết nhục t i ế n mất một bộ hình rắn xương đầu hiện hiện yêu thần nhất tộc không tu nguyên thần trong thân thể trời sinh có pháp tác sinh ra một khi thân thể tiêu mất chính là hết thể kết thúc đ a n g s a tuyệt vọng gào thét đại đế ta đúc thành sai lầm lớn nó không nên vận dụng đế kỷ để bị c h ấ n áp người kia lực lượng ý chí chạy xuống tại nó ý thức sắp biến mất thời khắc đ a n g s a đ ố n g nhiên tại trong thần hồn phát hiện một tia ấn ký cái này tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc nó phát hiện cái này một tia ấn ký về sau đ ỗ n g nhiên như gặp phải xét đánh đây là nàng lắc ấn sao lại thế đằng xa cuối cùng phát ra tuyệt vọng sụp đổ gào thét như quỷ hỏa thần hồn ánh sáng đang điên cuồng lay động nhìn chăm chú hướng đồng vĩnh phương hướng cái kia tại đồng vĩnh phía sau ẩn hiện ra nữ tử hình dáng nàng tựa hồ khoe miệng nhẹ nhàng d ư ơ n g lên lộ ra miệng ai hoàn toàn chính xác ngươi là chân vũ đem đằng xa đại tướng tàn niệm tái tạo tại côn lôn phục sinh nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có muốn để ngươi đến thủ nơi này chỉ là nhớ giúp ngươi phục sinh mà thôi để ngươi đem cái này coi như là chân vũ đế mộ chính là tây hoàng ám chỉ lấy ngươi đằng xà trung thành tin tưởng nơi này là chân vũ đế mộ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ nơi này đánh giết bất luận cái gì dám quấy dày chân vũ sau khi chết tiên t ĩ n h xâm phạm c h i khách cuối cùng sẽ có một ngày ngươi biết gặp được ngăn không được đ ị c h nhân sau đó liền muốn không thể không vận dụng lá cờ này lực lượng mà ngươi như động bản tôn liền có thể có một k i a ý chí ra chân vũ đế kỷ nếu không phải có ngươi vị này ngày xưa chân vũ dưới trướng đại tướng cùng nguyên thần lực trước một b ư ớ c dung chuyển giải phong chân vũ đế kỳ coi như bản tôn đồng dạng nhận biết chân vũ đế văn cũng giao động không được ngày cờ ngươi mới là để bản tôn hiện thân đột phá chân vũ đế kỳ phong ấn mấu chốt nhất một cái chìa khoa a đằng xà đại tướng tàn n i ệ m lần này hữu lãnh thì thầm thần âm truyền lại đến đằng xà sau cùng thần hồn bên trong để nó sụp đổ tuyệt vọng trước khi lâm chung nó mới hiểu được nó bị tinh tế lúc này mới xuất hiện một tia thanh minh ta ta trước đó làm sao lại tin tưởng đại đế sẽ chết ta giống như khóc giống như khóc bi thương thanh âm nương theo lấy tử vong thôn vệ cái kia phiêu diêu thần hồn đ a n g xa chết đồng vĩnh sau lưng nữ thần hình dáng phiêu đãng thấy không rõ lắm lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia chậm rãi tán đi đằng xa thần hồn ánh mắt lạnh lùng c h â n vũ ngươi không n i ệ m tình xưa t ứ c đoạt trí nhớ của ta phong ấn ta chi t h ầ n ta đối với ngươi mối hận cho dù là dốc hết thiên hà chi thủy cũng khó rửa sạch ta như pha phong đem mọi chuyện cùng ngươi chân vũ một mạch đối nghịch đến cùng cái này đằng xà chỉ là vừa mới bắt đầu d i ợ u hoa thần nữ lúc này trong lòng truyền âm đạm mặc nói nói đến vẫn là muốn đa tạ ngươi kim mẫu như không có ngươi sớm hóa thân ra cũng không thể là vì đằng xà gieo xuống ảnh hưởng nó hành vi ấ n ký xa xăm nơi nào đó truyền đến tiếng nói tương tự thanh âm nói tám thân bên trong hóa thân yếu nhất lại tăng thêm côn lôn bên trong những cái kia tam giáo tiểu bối phong ấn lực lượng của ta cũng bị hạn chế hơn phân nửa có thể làm đến điểm ấy đã là cực hạn bất quá tại ngươi bị phong ấn khoảng thời gian này ta làm sự tình cũng không chỉ những thứ này d i ợ u hoa thần nữ trong lòng hơi động hỏi cái gì thanh âm kia thần bí cười nói ngươi cho rằng cái kia cầm âm dương kính nhân tộc hậu bối là thế nào xuất hiện ở đây d i ợ u hoa thần nữ hơi biến sắc mặt cảm thấy rất có kỳ quặc ngươi đến tột u cùng phát hiện cái gì không biết chỗ thanh âm chậm dai nói ngươi không cần hỏi nhiều tóm lại những người kia sẽ giúp ngươi thoát thân ta bây giờ cũng không tại côn lôn đang lưu đổ một cái khác sự tình d i ệ u hoa thần nữ hỏi ngươi ở nơi nào nhưng mà thanh âm kia lại giống như biến mất không nói thêm gì nữa d i ệ u hoa thần nữ thần n i ệ m ba động nhiều hơn mấy phần lãnh khốc không muốn cho nàng nhiều lời sao bản tôn không xuất ra tình hôn giới tám thân thật sự chính là làm theo ý mình a bất quá dưới mắt nàng đích sắc còn có mình cần làm sự tình trước đem thân thể của mình từ chân vũ đế kỳ phía dưới giải phong r a mặc dù tám thể xác tinh thần nghĩ khác nhau có khác biệt nhân cách nhưng đều phân thuộc tây hoàng cũng sẽ không lẫn nhau ra hại như kim mẫu lời nói mấy người kia sẽ giúp mình thoát thân đó phải là thật d i ợ u hoa thần nữ giờ khắc này nhìn về phía đồng vĩnh tiếp theo nhìn về phía cách đó không xa lộ ra một chút mọi mệnh thái độ lưu h y thiểm nàng thần mâu bên trong lấp lóe vài tia lanh ý Soạn! chân vũ đế kỳ từ không trung rớt xuống h ắ cám đều rút đi quang minh lại xuất hiện lúc này đồng vĩnh nhìn xem cái kia đã bị mình nắm giữ đại bộ phận quyền k h ô n g chê chân vũ đế kỳ nhìn lại cách đó không xa đằng xà thi cốt cùng nghe được g m thai luân hồi điện biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành thanh âm trong lòng thoải mái hận không thể thét dài một tiếng nhưng hắn nhìn xuống đầu tiên là xoay chuyển âm dương kính dùng đại biểu sinh mệnh mặt kính cho đồng đội chữa thương cái này cổ kính hiệu quả trị liệu có thể xương khủng bố để cách đó không xa lưu h y thiềm đều hơi biến sắc mặt lúc này hắn chợt nghe rượu hoa thần nữ chuyển âm chấn động trong lưu ò hi Vĩnh thiềm lúc này cũng là tu vi dung chuyển cùng đằng xà đại chiến đã thụ thương không ít thế trông thấy cái kia mặt so thuần dương cổ kiếm phẩm chất dù kém một điểm nhưng là hắn sinh tử kỳ hiệu lại là thuần dương kiếm cũng không thể sánh ngang thế lưu à là cũng là nhẹ gật đầu. Mặc nhẹ vốn không quen n gật h biết, đầu. dù n kinh lịch trận chiến này, cũng là nhờ có mấy vị, vậy liền xin nhờ. Đồng Vĩnh g gật cười lịch là vị, có vậy mấy mỉm đ ầ đem âm dương n k í hy dương diện chiếu hướng Lưu chiếu h thiềm Lưu Hy Thiểm đang chuẩn bị hỏi mấy người đến tột cùng đến từ phương nào diêm phủ chưa từng xuất hiện dạng này mấy vị thanh niên có vì tuấn kiệt lại ngay một khắc này đồng vĩnh đưa ra dương diện một khắc này đ ỗ n g nhiên lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ thay đổi m ặ t kính một mặt lạnh lùng tàn khốc ngoan lệ thay đổi thành âm diện vô tình hướng phía lưu hi thiềm chiếu tới cùng thời khắc đó sau lưng của hắn cái kia mặt bị hắn khống chế mấy phần chân vũ đế kỷ đ ố n g nhiên p h á p phới hướng phía lưu hi thiềm báo tới hắn sát mặt chợ biến t h ô n g thả một cái trước mắt lao tiên nhân còn chưa kịp nổi giận tia sáng liền đối mặt tử vong chi lực đã tận xương m à tới một mảnh ánh sáng tử vong lúc này liền khuynh tả tại lưu hi thiềm trên thân mặc dù hắn chính là lục địa thần tiên có một thân hộ thể tiên quang thủ hộ ngăn trở đại bộ phận âm kính lực lượng lớn nhất nhưng vẫn là bởi vì bất ngờ không đề phòng bị xâm nhập một bộ phận ảnh hưởng đến thân thể làm càn lao tiên nhân tóc bay vụ vụ lúc này xung quanh mà lên trong tay thuần dương tiên kiếm lúc này muốn một bổ mà ra bất quá lại chính đâm vào đồng vĩnh chuẩn bị ở sau che đậy tới chân vũ đế kỳ phía trên đen đ ù một mảng lớn tựa như một cái thế giới đang phun ra nuốt vào khuyết t r ư ờ n g một kiếm chiếu dọi núi sông lại đâm vào vô biên h ắ cám thấy không rõ lắm ngay sau đó lưu hi thiềm bị lá cờ lại lần nữa gắn vào bên trong chương ba trăm bốn mươi chín thật sự hiện học ca cái này liền ngay cả t ử v i y ệ n tiên tử cùng nhai tý pháp hải bọn người nháy mắt sửng sốt chưa kịp phản ứng nói đến rất phức tạp nhưng kỳ thật vừa rồi chính là một nháy mắt sự tình đồng vĩnh nhìn như muốn giúp lưu hi thiềm chữa thương kết quả trở tay liền vội vàng không kịp chuẩn bị xoay chuyển âm dương kính sau đó nước chạy mây trôi tiếp chân vũ đế kỳ toàn bộ quá trình nhanh chóng đừng nói lưu hi thiềm không có đoán trước liền ngay cả những thứ này đồng đội đều bị chấn kinh ở đồng vĩnh lúc này quay người nhìn về phía đồng đội nói ta sở dĩ có thể trưởng khống này mặt lá cờ chính là nhờ một vị tên là d i ệ u hoa thần nữ tiền bối chỉ điểm sau đó chúng ta mới có thể đi ra ngoài bất quá ta cũng đáp ứng nàng đưa ra điều kiện đó chính là muốn đem nàng từ nơi này giải phóng ra ngoài vừa rồi nàng nói người này tại nàng thì không thể thuận lợi thoát ra cho nên chỉ có vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa lại dùng chân vũ đế kỳ đem hắn vây khốn đồng vĩnh lời nói nói mịt mờ nhưng là mấy cái đồng đội lại là nháy mắt phản ứng lại hoàn toàn minh bạch cái này lưu hi thiềm cùng cái kia tam giáo truyền nhân là thân mật đến cực điểm quan hệ đằng sau bọn họ muốn đối tam giáo truyền nhân xuất thủ tự nhiên trước tiên m u ố n trước vượt qua lưu hi thiềm cho nên vừa rồi đồng vĩnh không chút do dự xuất thủ quả thực là lại chính xác bất quá cử động mặt khác mấy người đối với đồng vĩnh tới tay cờ che trời uy lực kinh khủng cũng là trong lòng hãi nhiên thậm chí ngay cả tiên nhân không có phòng bị dưới đều bị t r ù n đi vào không hổ là chân vũ đại đế đế kỷ tây hoàng nữ lúc này chậm rãi hiển hóa hư m i ể u hình dáng nói nếu các ngươi có thể giúp bản tôn thoát khốn bản tôn sẽ không bạc đái các ngươi sẽ có hồng hoang thần cách đem tạo đây chính là luân hồi điện cho ra giúp rượu hoa thần nữ thoát khốn đồng thời giải phong tây hoàng giới phong ấn ban thưởng ba viên thần cách tiên thiên thần linh tiên thiên p h á p tắc có được con đường tiên nhân có con đường có thể nhập bất quá tốc độ của các ngươi phải nhanh chút bản tôn có thể cảm giác được ngoại giới có không ngừng một vị tiên nhân tiến vào nói xong câu này tây hoàng nữ hình dáng nhìn về phía đồng vĩnh nói mặt khác cái này lá cờ từ ngươi triển khai uy lực so sánh đ ẳ n g xà trong tay nhỏ rất nhiều khốn không được một vị lục địa thần tiên quá lâu các ngươi nhất định phải nhanh tiến về trước đoạt thiên thần trận mượn nhờ cái kia tam giáo truyền nhân lực lượng dùng mặt này lá cờ tụ lại bị đoạt thiên thần trận l u y ệ n hóa tây hoàng khí số mới có thể hoàn toàn giải phóng bản tôn đến lúc đó bản tôn xuất thế những người kia liền có thể giao cho bản tôn diệu hoa thần nữ thanh tuyến đạo mạc chỉ huy nhục định đồng vĩnh mấy người lúc này không để ý muốn nghỉ ngơi lập tức giữ vững tinh thần đồng vĩnh hỏi xin hỏi cái kia đoạt thiên thần trận vị trí ở đâu đây cũng là bọn họ sự kiện lần này nhiệm vụ chủ yếu mặt khác còn phải lại tăng thêm đối với một cái tiểu t ử khắc cốt mình tâm mối hận lục thanh bình diệu hoa thần nữ trên thân một trận quang mang c h ấ p động cáo chi một vị trí nói các ngươi có cờ c h e trời mang theo có thể che đậy tự thân khí tức chấn động này cờ lai lịch quá lớn có nó phụ trợ thần cấm cũng không thể bắt được các ngươi nhưng các ngươi động t á c vẫn là muốn nhanh bởi vì cái kia tiến đến tiên nhân tựa hồ không đơn giản mà lại không ngừng một vị d i ợ u hoa thần nữ nói xong câu đó về sau quay người ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng chính là tấm màn đen rơi xuống về sau dậm chân mà đi vào côn lôn thần sơn bên trong tinh không lão nhân cùng trương tam phong ta ở trong núi ẩn ẩn cảm thấy cố nhân khí tức không lao rắn tinh không lão nhân trong mắt hiện lên một tia bất an có chút không dám vững tin lúc trước hắn bị xiển giáo ba vị kim tiên vây công lao rắn thì là đi theo đại đế về sau một phương hướng khác phá vây cuối cùng sinh tử chưa biết lúc này hắn lại một lần cảm nhận được vị lao huynh này đệ khí tức nhưng này khí tức vậy mà trở nên rất nhạt liền tựa như hỏa diễm thiêu đốt xong về sau lưu lại một sợi nhàn nhạt cho tàn lao đạo cũng tựa hồ cảm thấy được quen thuộc người tin tức là nàng trương tam phong trong con ngươi xuất hiện hai trăm năm sau lần thứ nhất cảm xúc kịch liệt chấn động hán cao lớn lồng ngực chập trùng không còn bình tĩnh nữa nàng nơi này có khí tức của nàng hai người đều lòng có chỗ niệm khi tiến vào côn lôn về sau cảm thấy được riêng phần mình tâm niệm quan tâm vết tích ẩm ẩm màu đen núi cao dung chuyển thần cấm xiềng xích bay múa hô hô hô. kinh lưu vạch phá bầu trời có thần cấm giòn nước tuyệt đối thanh âm không ngừng vang lên bá đạo phá trận hai vị đương thời hiếm thấy c ư ờ n giả g liên thủ phía dưới so lưu hy t h i ể m phá trận tốc độ còn nhanh hơn mà sau lưng bọn họ nào đó một tòa màu đen núi cao dưới cái kia bị thần bí sương mù bao phủ lại người cũng là tại thời khắc này ngẩng đầu nhìn về phía côn lôn tây cực đỉnh chóc thiên cung mấp máy cái mũi tựa hầu nghe được kia đến từ yêu thần nhất tộc căn nguyên địa phương một cái thế giới nơi này là so nam cương đạo thương chỗ càng tiếp cận thế giới khác địa phương không không chỉ là man hoang đại địa càng là tòa kêu mãng hoang cổ xưa vũ trụ hồng hoang trong sương mù người trong mắt lấp lóe của nhiệt lục thanh bình mỗi một bước bước ra đều xuất hiện tại đại trận không m ô n chỗ hắn quay đầu xem xét mới từ thần bí không gian sau khi ra ngoài thế giới màu đen giờ phút này biến mất không thấy gì nữa chỉ sợ đồng vĩnh đám người đã liên thủ giết bại đằng xà sợ là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ta cũng liền tại lục thanh bình ý nghĩ chợt lóe lên tiến lên thời điểm đột nhiên một đạo ngạc nhiên truyền âm từ phía dưới núi nhạc mỗi chỗ chuyển tới thế tử ngươi không có việc gì lục thế tử ngươi tới trên đường có thể từng thấy sư tổ ta là phật duyên cùng lý bất ngôn lục thanh bình ánh mắt sáng lên lại xem xét dưới chân vị trí nguyên lai đã đến nơi này đây là một mảnh nội địa bốn phía dãy núi đem nơi này vây lại giống như một cái sân cốc ông hắn bỗng nhiên thân thể một cái lảo đảo ánh mắt giật mình nơi đây cấm bay không không chỉ là cấm bay còn có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn ở đây hình thành đặc hữu cấm chế bình t h ư ớ n g hắn ở phía xa hạ lạc về sau đi bộ tới gần trông thấy hai người xếp bằng ở bên ngoài sơn cốc hai tôn cao lớn tượng đá phía dưới ta không sao nhưng tới thời điểm cũng không có nhìn thấy lưu láo tiền bối bất quá ngược lại là gặp phải mấy cái lai lịch rất có vấn đề ngoại nhân t a m chín phần mười là hướng về phía tam giáo truyền thừa cùng tây hoàng phong ân đến lục thanh bình nói liền đã đi đến cốc khẩu hắn nói chuyện ở giữa ánh mắt đã bị lý bất ngôn cùng phật duyên phía sau ba tôn có vài chục trượng cao lớn pho tượng hấp dẫn chúng toàn thân b ò đầy rêu xanh dây leo theo thứ tự là đạo tổ phật đà thiên đế hình tượng hắn ngẩng đầu một cái nhìn thấy bọn họ mặt mũi hoàn toàn mơ hồ không có ngũ quan chỉ có thân thể hình tượng thế tử mời ngẩng đầu nhìn cái này ba tôn trí tôn tượng trong lòng bàn tay bưng lấy chính là ba viên bị tam giáo trí tôn bí thuật hóa giải mà đến ba đám t r í tôn khí số nhưng là hai người chúng ta thử qua chỉ dựa vào đạo tổ thân cùng phật đa tướng căn bản không cách nào tiếp cận nơi đó phật duyên lúc này chỉ một ngón tay đỉnh đầu một cái phương hướng lục thanh bình mới chú ý tới cái này ba tôn trí tôn tượng bàn tay phải đều hướng về phía trước dối ra tựa hồ trong lòng bàn tay cầm thứ gì như phật duyên nói ta mới vừa rồi bị vội vã đến rơi xuống nguyên nhân sợ sẽ là bởi vì nơi này đặc thù phát tắc tam đại trí tôn lực lượng hình thành đặc thù lĩnh vực không phải cùng tam đại trí tôn bí thuật đồng nguyên lực lượng lời nói tiếp cận không được lục thanh bình lúc này có lòng chú ý phía dưới phát hiện trong không khí cơ hồ có ngưng động như thực chất thần cấm xiềng xích tinh mịn phủ kín bầu trời để người căn bản là không có cách tiếp cận cái kia ba con bàn tay lớn chỗ thiếu niên lúc này lại là bình tĩnh đi đến c h ă m t h ứ c bên ngoài một tôn màu đen đế bảo dầu dưới đã cần thiên đế thể xuất hiện mới có thể tiến nhập đoạt thiên thần trận hạch tâm cầm tới cái kia ba viên vật quả vậy thì do bản thế tử tới đi lúc này lý bất ngôn u cùng phật duyên đều dị dạng nhìn về phía lục thanh bình cái kia thế nhưng là thiên đế thể từ xuất hiện về sau cũng chỉ có vị kia đời thứ nhất thánh nhân x ử qua một lần ở đây lưu lại pho tượng này phía sau bao nhiêu v ạ năm n nho môn cũng không ít thiên tư yêu nghiệt có thể thành nho môn thiên tiên người cũng là không ít lại đều không có cơ duyên lĩnh ngộ được giống như bọn họ học thành đạo tổ thân cùng phật đà tướng chính là hữu duyên thậm chí đều không có nhìn qua công pháp bí chuyển tự nhiên mà vậy liền phúc chi tâm linh có một cái nào đó thời cơ xuất hiện tu luyện thành chương á giáo giáo i đại biểu duyên. Duyên, này là tam c ủ t ba trăm năm mươi hoặc nửa lần tam giáo c h i tôn nơi phong ấn cây xanh xanh lùm rêu xanh trải rộng có lao đẳng b ỏ lên trên ba tôn cao vút trong mây pho tượng để trong này xem ra tràn ngập màu xanh biết rạt rào sinh cơ thứ nơi này ra bên ngoài mười dặm lại nhìn nơi đây cùng những cái kia tràn đầy tà dị màu đen núi cao bảy biện ra đến khí chất có khác nhau một trời một vực cái này tất cả đều là bởi vì đoạt thiên thần trận sau đó diễn sinh ra hiện lực lượng không ngừng phong ấn tây hoàng bản tôn còn đem tây phương kim cảnh đại bộ phận sinh mệnh đều phong ấn tại cái này diêm phủ phương tây một vực năm đó thập đại thánh nhân phong ấn tây hoàng về sau còn ở nơi này tiến hành một trận đại thanh tẩy lấy nơi này là nguyên điểm thần cấm lực lượng ra bên ngoài k h u y ế t tán đem rất nhiều hồng hoang dị t r ù n g hậu đại đều vòng tại thần cấm phạm vi bên trong thí dụ như lục thanh bình bọn người nhìn thấy đầu k i ế p nhưng so sánh trưởng thành cự long ba s ả mà cái này thần cấm phạm vi rộng thậm chí lan tràn đến vạn dặm cùng xa làm cho cả tây hoàng giới hình thành một tòa đặc thù cấm kỵ khu vực lúc này mới có cổ lan thiếu niên á thổ trong miệng đề cập đến người nơi này không thể đi ra ngoài có một bức tường tại trời đông cản trở lục thanh bình khoanh chân an vị tại cao lớn hùng khoát thiên đế pho tượng trước đó tuấn tú trên mặt không biểu lộ lộ ra dáng vẻ trang nghiêm một bên nhìn chăm chú lên lục thanh bình phật duyên cùng lý bất ngôn hai người nhìn thật lâu sau đó liếc mắt nhìn nhau trong mắt lấp loe phức tạp đã vị này đặt quyết tâm vậy thì do hắn đi dù sao cũng không trông cậy vào vị này thế tử thật có thể học được thiên đế thể lúc đầu phật duyên đến tận đây ban sơ ý nghĩ chỉ là dự định tại nguyên thủy tam giáo bí thuật nơi phát nguyên cảm nộ cái này từng tại diêm phủ giữa thiên địa lần thứ nhất hiện thế đời thứ nhất tam giáo bí thuật hoàn thành một trận bồi dưỡng mà thôi về phần thu hoạch tây hoàng thần vận vốn là hy vọng chờ đợi ngày sau tu vi đại thành sau lại đến cho nên lục thanh bình có thể hay không tập được thiên đế thể đối với hắn mục đích cũng không xung đột hô hốt phật duyên nhắm mắt bắt đầu thổ nạp đang hô hấp ở giữa có mắt trần có thể thấy tính thực chất màu vàng phất lực từ trước mặt tôn n g k ê u cao vút trong mây màu vàng ngàn trượng phật tượng bên trên rủ xuống đến tựa như như thác nước rơi vào hắn trên thân keng sau lưng của hắn xuất hiện một tôn cùng trước mặt phật tượng xem ra không khác nhau chút nào màu vàng phật thân những cái k ê u màu vàng phật lực từ trí tôn phật tượng bên trên rủ xuống đến tựa như như thác nước dòng nước xiết ù ù nện ở phật duyên trên thân đem hắn trên người phật đà tướng đập ánh sáng vàng bắn ra bốn phía lại là tại rèn luyện một bên khác ly bất ngôn cách làm cũng là bình thường ở trên người hắn có một tôn diện mạo thấy không rõ lắm trong tay cầm ngọc như ý cao lớn uy nghiêm đạo tổ tượng tiếp nhận mặt này trước trí tôn đạo tượng rèn luyện đinh đinh đăng đăng cũng có màu xanh mạc liêm giải xuống xuống tới đạo môn thủy tổ thần lực vẩy vào lý bất ngôn đạo tổ pháp tướng bên trên tiếng va đập như bay trâu t u n g toái n ngọc rơi vào sắt trên bàn loại thanh âm này càng giống là giữa thiên địa mơ hồ có một vị đạo tổ tại cầm chủ ý rèn luyện truyền nhân hậu bối muốn đem hắn chế tạo thành tuyệt thế chi tài đông đông đông hai người tại tiếp nhận khảo nghiệm rèn luyện rèn luyện là tại đem bọn hắn pháp tướng chế tạo càng thêm không t í vết tại xây một chút bồi bổ bổ sung một ít bọn họ còn không có luyện đến q u a n hải cuối cùng đạt hoàn mỹ hai cỗ lực lượng chính là từ trí tôn tượng thần phía trên tự nhiên mà vậy thấu hiện ra trí tôn v ậ n vị là phật đạo đầu nguồn là khai sang chư thiên vạn giới phật đạo hai đại giáo môn căn bản lực lượng nếu như là phật m ô n khác đạo môn đệ tử lại tới đây khả năng chỉ có thể hai thần cảm năng ngộ đến cái này、hai、tôn giáo tổ tượng giáo có cái tổ bởi ê trên thiên n tràn ngập vô tận đại đạo lý vận cùng Phật lý thiên cơ, không cách nào trực tiếp hấp dẫn những thứ này lớn đạo vận tương lai tôi luyện. Nhưng bọn hắn khác biệt, bọn họ tu luyện có thành tiểu đạo tổ thân cùng Phật đà tướng vốn là tiếp nhận nơi này thành Phật trực tiếp thứ tôi biệt, tu tiểu tổ Phật tiếp thủy tổ bí thuật mà thành hậu thế. đà là mà hậu hấp vô đại đạo đạo đạo lai lý lý cơ, cách khác có họ bí b vậy tại lại tới đây thứ nhất k h á c trên thân hai người tam giáo bí thuật liền cùng nhà mình giáo tổ tượng thần hô ứng bên trên tiếp dẫn nhà mình giáo môn đại đạo thần vận đến ma luyện để cho mình tu thành pháp tướng càng thêm hoàn mỹ vô khuyết hô hô hô lý bất ngôn phía sau nguyên thủy thiên tôn pháp tướng tại vụ vũ, vũ có một loại thuế biến hương vị tựa hồ muốn bởi vậy hoàn toàn tiến vào nguyên thần cảnh giới đồng thời hoàn toàn vững chắc xuống trước đó hắn tại cùng lục thanh bình đánh nhau thời điểm bởi vì cầu thắng không còn áp chế cảnh giới vốn là hơn nửa người t h ò vào nguyên thần môn hộ bây giờ có thích hợp hắn nhất giáo tổ truyền thừa đại đạo kích thích bổ sung tu vi thuận nước đẩy thuyền hát vang tiến mạnh muốn triệt để bước vào nguyên thần cảnh giới nhìn cái này tiến cảnh hiển nhiên hai người đều lại tới đây có một đoạn thời gian một cỗ trí tôn cao quý khí tức tại lý bất ngôn đỉnh đầu ngưng tụ muốn phá s á t mà ra kia là nguyên thần của h ắ n rốt cục nếu không lại dựa vào pháp tướng bảo vệ lấy bản hồn năng lực nếm thử tiếp nhận thiên địa hồng lô khảo nghiệm chờ thân h ồ n hoàn toàn bại lộ ở trong thiên địa mặt trời gây gắt hỏa lò dưới du tẩu một vòng sắp thành liền chân chính nguyên thần lý bất n ô n thần hồn phiêu phiêu đáng, đáng. gia pháp tướng che trở giống như đặt mình vào tại một mảnh trắng xóa mặt trời gay gắt thế giới nhưng trong cơ thể hắn nguyên thủy thiên tôn đạo vợn không ngừng mà đấy đà nguyên thần của hắn để hắn tiến cảnh cấp tốc rất nhanh liền thu hoạch được ánh mắt những liệt hỏa đó đốt cháy giống như một giây sau liền muốn để thần hồn của hắn bị luyện hóa tại thiên địa hồng lô ở giữa đại khủng bố trong chớp mắt liền biến mất có thể tại đột phá nguyên thần trước mắt nhanh chóng như vậy vượt qua nguy hiểm nhất một quan đủ để chứng minh lý bất n ô n góp nhạt nội tình thâm hậu mấu chốt hay là thiền tôn đạo vẫn tăng lên viện trợ quá cực lớn lúc này lý bất n ô n dùng thần hồn mở ra ánh mắt cảm thụ được thần hồn tựa hồ bị lột ra ném vào trong lò lửa tại nướng luyện mọi loại thống khổ phía dưới lại đồng thời tràn ngập một cỗ khí ấm áp lưu từ thần hồn vết thương mỗi một cái vết rách bên trong bổ dưỡng t i ề n đến để thần hồn của hắn càng cường trắng hơn bắt đầu hóa thành nguyên thần ta thành tựu nguyên thần về sau liền có thể cùng ngươi kéo ra t r a n lệch lý bất n ô n tại thiên địa hồng lô nướng luyện dưới cho dù mọi loại thống khổ lại thần hồn ổn định ngược lại yên lặng nhìn chăm chú hướng lục thanh bình ta đã tiến một bước dài ngươi như không thu hoạch cũng đừng trách ta phản siêu ngươi cao ngất che trời vĩ đại rộng hùng tuyệt thiên địa pho tượng phía trước lục thanh bình nhắm mắt trước đó bươm bướm ngược dòng tìm hiểu ngay cả bất tử thụ đều tiêu hóa không biết lần này có thể hay không đem tôn này thiên đế pho tượng đều tiêu hóa khó mà làm được thiên đế thể hóa thân giáo tổ tượng thần gánh vác chấn áp tây hoàng trách nhiệm nếu là bị hắc hồ điệp bất quá cái này thiên đế thể thế nhưng là tam giáo thánh nhân liên thủ lực lượng thi triển ngay cả trí tôn hoàng giả đều có thể phong ấn trước mặt tượng thần đẳng cấp đã đến trí tôn một cấp bươm bướm có thể đem hắn phá hư sao thử một chút đi nếu có không đúng lập tức thu tay lại lục thanh bình nô ra tay chạm đến tại pho tượng khổng lồ trên thân giờ k h ắ c này hắn lẳng lặng nhắm mắt chờ đợi bươm bướm xuất hiện trong đầu một hơi hai hơi xuất hiện màu đen bươm bướm, bướm. một cái cánh bên trên nhiều một điểm trắng ban lúc này l ặ n g lặng đứng ở trong óc cảm nhận được lục thanh bình ngón tay chạm tới môi giới nó cánh nhẹ nhàng lắc một cái giống như quạt không phải quạt sau đó cánh lơ lửng bất động lục thanh bình ngây người ngay tại trong lòng của hắn một rơi cảm thấy mình thật chẳng lẽ đối với bươm bướm ôm kỳ vọng quá lớn chương ba trăm năm mươi mốt sinh mà thần thánh thành mà lên trời đang lục thanh bình coi là bươm bướm lần này vậy mà thất bại thời điểm đột nhiên trong đầu hát quang sáng chói từ bơm bướm trên thân bạo phát ra hắn trong ý thức một vùng tăm tối lại tại giờ k h ắ c này lục thanh bình cảm giác nhạy cảm đến trong cơ thể mình thứ gì tại cùng ngón tay chạm tới thiên đế pho tượng kêu gọi lẫn nhau kia là một sởi kỳ lạ vận vị là lục thanh bình trong đầu một đạo thiểm điện thình lình hiện hiện cái này đạo vận vị là từ bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy nhân tộc chuyên hút quét ngang vạn dưới lúc ta hình như có đoạt được lại cuối cùng cảm giác thu hoạch gì đều không có cái kia phần như có như không càng ộ Đúng, nhân tộc chuyên húc chính tộc lúc à thiên đế một tròng, quét cái kia dưới ngang vạn đế l phát á s này g đế thể, có thể có nói l n g u ê n t hắn ủ y này, nhất thiên đế thể.、So、pho tượng kia còn hoàn mỹ hơn. thể, pho h kia đế so Lúc mỹ trong lòng chạy xuôi qua cái kia tia cảm ngộ giống như là từ trong cơ thể mình n ô ra một cái tuyến đầu sau đó hướng ra phía ngoài kéo dài trong bóng đêm du tẩu sau đó phía trước là một mảnh tia sáng cái kia tựa như một mảnh thế giới ánh sáng sáng chói cùng cái này sợi tơ đầu đồng nguyên cái kia một mảnh thế giới ánh sáng chính là thiên đế trong pho tượng hoàn chỉnh thiên đế thể phát môn chỉ là lục thanh bình trong đầu con k i a màu đen bơm bướm tại giống như quạt không phải quạt nửa lần cánh về sau như vậy lại biến mất ngược dòng tìm hiểu bất tử thụ ký ức vỗ nhiều như vậy dưới cánh kết quả tại ta đây coi là khó khăn nhất thiên đế thể trước mặt vậy mà vỗ nửa lần cánh liền thành rồi lục thanh bình kinh ngạc đến ngây người nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mấu chốt là bởi vì trong cơ thể ta vốn là có một tia càng ộ bươm bướm chỉ là giúp ta kích hoạt thiên đế pho tượng lực lượng giống như là giúp ta đả thông cầu đ ố i liên tiếp bên trên thiên đế pho tượng tiếp xuống không cần nó ngược dòng tìm hiểu thiên đế thể pháp môn cũng biết tự động như chạy ngược chi hải nước tràn vào trong đầu của ta bởi vì trong lòng hắn vốn là có một điểm ngọn lửa là đồng nguyên cảm nộ nhưng lần này bươm bướm hành động này làm sao để ta cảm giác lục thanh bình nội tâm suy nghĩ nhiều một chút đồ vật Chật, liền không lo được hắn suy nghĩ nhiều bởi vì t h ầ n hồn trong tầm mắt ánh mắt bố trí. Là một mảnh trắng xóa phù văn, văn trên, phù khỏa phù văn phía mắt một mỗi một trí. trí bố ra Kia xóa là lộ đều chúng a o vô t ư như ợ n giống từng ngôi nhỏ. g bá tuyệt chi c khỏa h ý, là sao nhỏ. Chúng như đại dương tới tiêu tiến vào hướng lục thanh bình trong góc giống như là một mảnh tinh không chạy ngược đi qua sau đó mỗi ngôi sao đều tại đầu góc hắn nổ tung lục thanh bình trong đầu một mảnh trống không lúc này con mắt đều vô ý thức mở ra lại là không có con ngươi chỉ còn lại có t r ò n g trắng mắt nhìn kỹ lại kia cũng là ó n g ánh khắp nơi ánh sao tia ánh sáng trắng che đậy hắn võng mạc chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt dầm dầm bốn có quần quận k ì n h phong từ hắn ngồi xếp bằng tại chỗ tứ ngược ra ngoài c u ố n lên cổ thụ lay động nhấc lên cho bùi khói bùi vẩy ra kia là từ hắn ánh sáng con ngươi trung lưu phun ra đến từng sợi pháp môn uy thế dập dờn ra ngoài lập tức để thân thể của hắn quanh mình đều tràn ngập một cô cùng trước mặt cao vút trong mây đế như bình thường không hai khí c h ấ t hả phật duyên cùng lý bất ngôn đều nháy mắt quay đầu nhìn về phía nơi này trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cái này thật có sắn học xong phật duyên biến sắc lý bất ngôn con ngươi vì đó co rụt lại trong lòng rung động cùng chua x ó t đồng thời hiện lên lục thanh bình không có tâm tình bận tâm một bên phản ứng của hai người lúc này trong đầu của hắn chỉ có vô số ngôi sao phù văn trợn nổ t u n g sau lượng lớn phát m ô n tích hữu hoàng đế sinh mà thần thánh thành mà lên trời minh ông như đầy sao pháp môn tin tức như nắng gắt tuyết tan hòa tan tại thần hồn của lục thanh bình bên trong đổ bê tông tại hắn nội tâm giờ khắc này thiên đế thể pháp môn đ ã thủ mà khi cái này nho môn trí tôn bí thuật mở sách câu đầu tiên xuất hiện tại lục thanh bình trong đầu thứ nhất khoảnh khắc hắn mới rốt c ụ c minh bạch vì sao từ xưa đến nay cơ hồ chưa từng có có thể luyện thành thiên đế thể nho môn bên trong người môn này thuộc về nhân tộc trí tôn bí thuật điểm xuất phát thực tế là quá cao lục thanh bình tại đem hết toàn lực hấp thu thiên đế thể toàn thiên pháp môn tin tức đồng thời h ắ n gian nan cảm khái sinh mà thần thánh thành mà lên trời tại h ắ n dùng trong cơ thể cái kia k i a cảm lộ tiếp dẫn thiên đế trong pho tượng toàn thiên pháp môn về sau mới sáng tỏ nguyên lai thiên đế thể sáng chế là bắt nguồn từ viêm hoàng một trong hoàng đế h i ê n viên đế tại xa xôi nhân tộc trung cổ kỷ niên bên trong h i ê n viên đế sinh ra tới chính là thần thánh chi thể tu hành đại thành chính là thiên đế một đường vô địch thế gian không có một địch thủ vị n à y đại đế là có thể xưng nhân tộc tư chất căn cốt kinh khủng nhất một vị sinh ra tới chính là thần thánh thiên đế thể vì h i ê n viên đế sáng tạo điểm xuất phát cần chính là thần thánh chi thể kết cấu mới có thể bắt đầu tu hành lục thanh bình rốt cục mới hiểu được thiên đế thể cùng cái khác hai giáo trí tôn bí thuật trên cơ bản khác biệt nó không chỉ là một môn pháp tướng hán chân chính hạch tâm điều không phải bất kỳ cái gì công pháp là thể chất đế thể hoàng đế sinh mà thần thánh cái chủng loại kiêng lịch thiên thể chất n à y gọi là đế thể mà diêm phù trên đời ngay cả thánh nhân cách n à y mới thôi đều mới chỉ sinh ra ba ngàn năm vị kia phu tử chớ nói chi đến trời sinh thánh nhân có thể tưởng tượng tại hiên viên đế thời đại kia thiên địa luân hồi khởi động lại về sau tại tất cả trí tôn đều mới bắt đầu tu luyện chuẩn bị lại lên trí tôn vị kết quả có một vị sinh ra tới chính là thánh nhân nhân tộc thanh niên sinh ra sinh mà thần thánh thành mà lên trời trên đường đi có thể xưng cái thế tuyệt luân là bực nào anh tư khiếp người dạng này một tôn nhân tổ dạng này một cái p h á p môn khó trách chỉ có thời đại viễn cổ trí thánh khổng khâu mới thi triển đi ra một lần hậu thế cho tới bây giờ đừng nói thánh nhân liền ngay cả tinh khí thần đồng tu người đều không có mấy cái bất quá tại thiên đế p h ò tượng phía dưới lục thanh bình chậm rãi tiêu hóa khoe miệng lại là chứa lên dáng tươi cười mặc dù ta còn điều không phải thánh nhân nhưng hoàn chỉnh thiên đế thể chỉ có thánh nhân mới có thể tu luyện thi triển đi ra nhưng hắn đúng lúc là tu cho đến thánh nhân đại đạo tinh khí thần con đường cái này thiên đế thể bên trong vạn loại phát môn đối với hắn mà nói chẳng khác gì là chỉ rõ như thế nào đem tinh khí thần ngưng tụ thành thánh hoàn chỉnh thiên đế thể không thi triển ra được lại có thể để ta nhờ vào đó phát môn nếm thử đem thân thể của mình cải tạo vì thánh nhân chi thể coi như chỉ là chế tạo một cái hình thức ban đầu đó cũng là mở cổ kim khơi dòng cử động bây giờ tu ba con đường người cũng có mấy vị như thiên hạ đệ nhất tề vương tôn còn có lý xuân phong tiền bối cùng trong luân hồi một chút thần bí luân hồi giả nhưng phần lớn hay là ba con đường tách đi ra tu chưa từng có tại thành thánh trước đó liền có thể đem ba loại lực lượng dung hợp vì thánh nhân lực lượng kia là cuối cùng ngày lên tề vương tôn hơn trăm năm trước liền tam tiên viên mãn hắn khả năng hướng phía trước bước ra nửa bước nhưng bây giờ hẳn là còn chưa thành thánh có thể lục thanh bình bây giờ muốn thử xem thử nhìn một chút có thể hay không tại thậm chí không có thành tiên thời điểm sớm đem ba con đường dung hợp trở thành một con đường dạng này người khác tu hay là tại tu tiên mặc kệ là tu phật đạo hay là tu kiếm khí hay là võ giả đều tu hay là thần tiên thiên tiên cùng nhân tiên tu thành là tiên nhân mà hắn lại muốn cho đến thánh nhân hắn là tại tu thánh không sai đây chính là muốn sáng tạo pháp muốn nhờ thiên đế thể bên trong cái kia lung lạc ngàn vạn trí tôn pháp môn vậy thì thật là tốt tại thánh nhân cảnh mới có thể có thánh lực cùng thánh thể công pháp làm tham khảo ta bây giờ luyện thần có vu thần pháp luyện thể có ngô đạo sắt quyền cùng vũ tiên kinh luyện khí có quẻ phong cái này ba môn pháp bên trong chỉ có quẻ phong là chính ta sáng lập ra pháp mà căn cứ lưu hy thiềm tiền bối lời nói cái này quẻ tượng lai lịch tựa hồ quá lớn vẹn vẹn một quẻ liền có thể thông hướng đại thánh để ta hoàn toàn có lòng tin đem ta vẽ c h i quẻ làm cơ sở ôm đồm thần tiên nhân tiên thiên tiên tam đại con đường lại lấy cái này bày ở trước mặt thiên đế thể bên trong thánh đạo pháp tắc vì mô bản sáng chế thuộc về ta một người thánh pháp hắn sớm đã có sáng tạo pháp tư cách lại đã sáng chế quẻ phong sau đó cần làm chính là lấy quẻ phong làm huyết đủ. lấy thái bình quyền ý vì tinh thần lấy ngô đạo sát quyền vũ tiên kinh v ũ thần pháp thiên đế thể các loại rất nhiều pháp môn làm t u ổ i t u ổ i bổ sung tại thần hồn bên trong kiến tạo ra một tòa lò lửa đem những vật này đều đầu nhập đi vào đúc nóng ra một bộ thuộc về hắn t h á n h pháp sau đó liền có thể tịch tân pháp lực lượng đem hắn trong cơ thể ba loại lực lượng dung hội vì một cố lực lượng sau đó làm ra đột phá cái này đem tương đương mỗi một lần đột phá cảnh giới đều là tại đồng thời đột phá cảnh giới thứ ba khi đó sau khi đột phá hiệu quả chương ba trăm năm mươi hai mục vương vụ vụ hưu có phủ văn đang bay lượn đang l ó a lên đang chạy vây quanh lục thanh bình ý thức chuyển động đây là bách gia chi pháp lục thanh bình trong lòng rất nhiều kinh văn bị hắn phá giải ra hóa thành nguyên thủy nhất phù văn võ đạo thần đạo nho đạo vũ tiên kinh nô đạo sát quyền vũ thần pháp kiếm mở thiên môn thái cực hình thức ban đầu thiên đế thể quẻ phong thái bình quyền ý nơi này mỗi một bộ kinh pháp đ ặ t ở r i ê n g phù bên trên cũng có thể để bất luận cái gì lục địa thần tiên đều muốn mắt đỏ tranh đoạt kinh thư thậm chí thiên đế thể môn này thánh nhân mới có thể thi triển nhân tộc truyền thừa sợ là ngay cả t ề vương tôn đều không có nhưng phật duyên cùng lý bất ngôn lúc này lại là nghi hoặc không hiểu bởi vì trong mắt bọn họ lục thanh bình trên thân khí thế vậy mà tất cả đều nội liễm đi vào nhìn không ra một tơ một hảo giống như chính là yên lặng ngồi ở chỗ đó thậm chí thiên đế pho tượng cùng hắn ở giữa đều không có hô ứng cùng cộng minh giống như lục thanh bình thất bại nhưng bọn hắn nhưng không có lên tiếng chỉ là riêng phần mình mang tâm tư âm thầm suy đoán thời gian ngay tại ba người riêng phần mình trong quá trình tu hành rất nhanh đi qua không biết cốc bên ngoài thời gian trôi qua bao lâu ông đột nhiên cốc bên ngoài mười dặm chỗ có một trận mịt mở không gian gợn sóng dập dờn đồng vĩnh chờ sáu người đến nhưng lục thanh bình ba người lại giống như tranh l ệ n h không đến đồng vĩnh sáu người giống như thi triển ẩn thân thuật biến mất tại thiên địa vạn vật trong tầm mắt đây là cờ tre trời lực lượng lợi dụng cờ tre trời cái này để bảo đặc tính ngay cả trong cốc thần cấm cũng không thể phát giác bọn họ sáu người này như vào trốn không người chuyển đến, đến nơi này đồng vĩnh liếc mắt liền phát hiện tại q u ố c khẩu bà t ò a cao vút trong mây pho tượng khổng lồ trước ngồi xếp bằng ba người trong mắt của hắn sát ý hưng hực nhìn qua lục thanh bình sau đó đồng vĩnh ngẩng đầu nhìn về phía trên không trông thấy cái kêu ba tôn tượng đá trong lòng bàn tay ánh sáng đó chính là tây hoàng khí số kết thành vật quả đồng vĩnh ánh mắt c ù n g nhiệt lúc này các ngươi cần chờ nhất đẳng cái này ba tôn pho tượng trên không mới là toàn bộ côn lôn thần cấm đầu nguồn hạch tâm cho dù cờ tre trời có che đậy thiên cơ che lấp hôn độn nghịch thiên năng lực nhưng các ngươi lực lượng hay là yếu chút duy chỉ có không thể lấy cờ c h e trời không nhìn nơi này cấm pháp diệu hoa thần nữ thanh âm chạy vào sáu người nội tâm hả trong lòng bọn họ đều nhớ tới luân hồi điện kịch bản nhắc nhở cần dựa vào tam giáo truyền nhân mới có thể tiến nhập đoạt thiên thần trận quả nhiên diệu hoa thần nữ thanh âm theo nhau mà tới pho tượng kia dưới ba người phân biệt có tam giáo thiên mệnh là mười vạn năm trước tây hoàng mười vị địch nhân hậu đại truyền nhân chỉ có mỗi người bọn họ thi triển ra tam giáo bí thuật mới có thể tiến nhập cơm chế đầu nguồn hạch tâm vương chiêu quân ánh mắt âm thầm rơi vào thiên đế pho tượng dưới lục thanh bình trên thân nhớ tới mình từng ở lục thanh bình cái kia một ngón tay dưới sợ hãi thối lui thời điểm càng là n ổ i g i ậ n sắt ý khó mà che giấu nhưng nàng lại lúc này tận lực giữ vững tỉnh táo bọn họ đang làm cái gì d i ợ u hoa thần nữ từ một nơi bí mật gần đó ánh mắt liếc nhịn nói ở đây bồi dưỡng hẳn là tam giáo bí thuật còn không có đạt tới viên mãn tình trạng ngai t í hung t ậ n truyền âm qua cho nên chúng ta muốn chờ chờ bọn hắn ở đây tu luyện có thành cựu đồng vĩnh hít sâu một hơi cứ việc nhìn về phía lục thanh bình con người nếu muốn đem lục thanh bình đào phá hay là lạnh lùng nói không sao chúng ta đợi nổi đây cũng là nhiệm vụ của bọn hắn nhất định phải mượn nhờ ba người tam giáo bí thuật mới có thể đoạt được cái kia ba viên trí tôn v ậ n quả giải phóng tây hoàng giới giải phóng Diệu hoa thần nữ không có lục thanh bình ba người bọn họ vào không được cái kia cấm chế hạch tâm cho nên coi như đồng vĩnh hận không thể lập tức tiến lên đem lục thanh bình lột ra lang chỉ đều cần mấy người bọn họ đều là lão luân hồi giả biết bất cứ lúc nào cũng không thể hành động theo cảm tính lưu ngạn sương coi như tương đối tỉnh táo cười n h ạ t một tiếng chấn an mấy người ngai tý tiên sinh không nên gấp gáp hiện nay chúng ta tại cờ tre trời bên trong bị cái này đế bảo bao lại khí tức ba người kia tuyệt sẽ không rõ ràng chúng ta bây giờ liền tại bọn hắn ngoài mười dặm nhìn xem bọn họ chỉ cần chờ đến bọn họ tại tam giáo giáo tổ tiến lên xây song thành tiếp xuống chúng ta chỉ cần để chính bọn họ giúp chúng ta cầm tới cái kia ba viên vận quả là được sau đó mặc kệ các ngươi là muốn đối ba người này muốn rút hồn vẫn là muốn luyện phách không đều là chuyện dễ như trở bàn tay nơi xa ba người kia chỉ có vị kia đạo môn truyền nhân một vị là nguyên thần hay là cái nguyên thần sơ kỳ chỉ có mượn nhờ ra người dết hứa tuyên cái kia lục thanh bình cần đ ệ bụng bất quá bây giờ bọn họ sáu người đều tại đây đã đem hắn vây quanh lại tăng thêm chân vũ đế kỷ đừng nói người kia ra bên trong cực lớn khả năng đã không có q u y ề n ý bị lục thanh bình giết hứa tuyên thời điểm liền đã tiêu hao sạch sẽ coi như còn có q u y ề n ý bọn họ cũng có mười thành năm chắc có thể đem lục thanh bình đủ kiểu ngược sát mạnh như thần linh tiên nhân đằng xà cùng lưu h y thiểm điều không phải đều như thường bị bọn họ một giết một buồn ngủ húng chi một cái nho nhỏ pháp tướng thiếu niên nghe được lưu ngạn sương trấn an mấy người bao nhiêu tâm tình bình tĩnh một chút tốt vậy chúng ta chờ nhai tý nhai răng cười một tiếng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói nhưng mà tại mấy người chờ thời điểm có một vị trợ tâm đ i ể n chấn động không được bản tôn chờ không được quá lâu cái kia từ ngoại giới tiến đến hai đại tiên nhân p h á trận tốc độ không phải là nhanh trong lòng nàng tự nói rượu hoa thần nữ đối với côn lôn bên trong thần câm chấn động cảm ứng rất nhạy cảm lúc này xa xôi không biết tên chỗ kim mẫu thanh nhâm lại lần nữa xuất hiện tại rượu hoa thần nữ nội tâm ngự k h i có chút thâm ý không nghĩ tới tiến đến vậy mà là hắn d i ệ u hoa thần nữ thình lình hỏi ai có thể để cho kim mẫu dùng như thế ngự khí người không phải là bản tôn thời đại người kim mẫu thanh âm phiêu miểu mang theo một tia cười nhạt còn có thể là ai đương nhiên là bản tôn mấy đời cùng chuyên hút gân đoán dây dưa đầu n g u ồ n ngươi mục vương a giờ k h ắ c này kinh ngạc nghe được cái tên này d i ệ u hoa thần nữ dù cho là thần niệm trạng thái cũng cơ hồ không khỏi nháy mắt thần hồn chấn động tâm thần đều đang rút rẩy đầy ngập hỏa diễm đều đang run r ẩ y không chỉ là vô tận lửa hận hay là cái khác kim mẫu cười khẽ ngươi một đời kia ký ức bị hắn đào đi còn có thể có như thế kịch liệt phản ứng d i ệ u hoa thần nữ thanh âm đột nhiên đều trở nên nhọn không ít ta một đời kia ký ức đã biến mất hiện tại còn lại chỉ có hận bây giờ hắn là chúng ta cùng c h u n g địch nhân kim mẫu cười lạnh đích thật là chúng ta cùng c h u n g địch nhân nhưng nhân quả luôn có lai lịch lúc trước cùng hắn ký kết đời thứ nhất nhân duyên sau đó dẫn xuất cái này luân hồi lại đến đều lý không rõ n g h i ệ n nợ chẳng lẽ là ta nếu không phải là ngươi d i ợ u hoa thần nữ giờ khắc này lại là không đáp lời chỉ đột nhiên quay đầu qua một đôi ánh mắt mang theo đủ loại nói không rõ cảm xúc bén nhọn hoán hận các loại giống như xuyên thấu côn lôn bên trong tầng tầng không gian rơi vào trên người một người ẩm ẩm thiên địa đều bị hai màu đen trắng nhiễm thấu vạn vật đều tại một quyền phía dưới ảm đạm phai mờ trừ cái kia thái cực sinh sinh luân chuyển ý cảnh bên ngoài lại không khác tồn tại núi cao phía trên như liên long phi vũ chín mươi chín đầu màu đen thần cấm lít nha lít nhít như lưới đem thiên địa đều che lại lại tại tóc trắng lao đạo một q u y ề n này phía dưới hồi phi yên diệt tinh không lão nhân chật chật cảm thán không nói những cái khác coi như trương tam phong còn không muốn thừa nhận mình hiện thân thân phận nhưng cái này phách tuyệt thiên địa một đường quét ngang đánh vỡ hết t h ể cái thê anh tư cùng cái kia vĩ n ạ n khiếp người ánh mắt đều cùng đại đế có cùng nguồn gốc vẹn vẹn đứng ở nơi đó cũng có thể làm cho người cảm giác thiên địa núi sông tại bảo vệ lấy tóc trắng như là quần tinh n ă n g đế vạn vật nhân s â m thần mặc dù hắn đã từng cũng là thần thánh liệt kê nhưng từ khi bị xiển giáo tam đại kim tiên đánh vỡ thân thể sau chỉ bằng hắn cái này tàn tạ nguyên thần thật đúng là nhất định là trước mắt lao đạo sĩ này đối thủ nhưng mà ngay một khắc này làm trương tam phong đánh vỡ ngăn cản con đường phía trước thứ ba mươi chín ngọn núi cao bên trên thần cấm tại côn lôn trận pháp thế giới mở ra một đầu đường lớn chuẩn bị tiếp tục một đường lội bình đi qua thời điểm hắn t r ợ n có cảm giác nhìn về phía phía trước giống như trông thấy một đôi dây dưa với hắn trăm ngàn đời luân hồi luân chuyển cũng chia giải không rõ cường đại ánh mắt ánh mắt kia lộ ra vô tình lạnh lùng p h ẫ n hận hoán độc xuyên thẳng tận xương tủy cùng thần hồn chỗ sâu giờ khắc này trương tam phong chấn động trong lòng tú tú nhưng hắn rất nhanh vặn lông mày điều không phải tú tú nàng là ai t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba thần tú tô đắc kỷ ẩm giống như thực chất kia lửa đ i ệ n quang trong không khí bắn nhanh v à chạm là hai đạo cách xa nhau mấy chục vạn dặm không gian bên ngoài ánh mắt mục vương d i ợ u hoa thần nữ ánh mắt băng hàn ánh mắt cảm nhận được cái kia cho dù luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần đều ở trong lòng nhớ tinh tường thân ảnh nhưng ở chân vũ đại đế đưa nàng trong cơ thể liên quan tới một đời kia đối với hắn tình cảm ký ức hoàn toàn đào đi về sau nàng còn thừa lại cũng chỉ có đối với mục vương cùng chuyên húc phẫn hận đoán độc trước thu hồi những tâm tình này ngươi bây giờ chỉ là ý chí phá bịa một sợi hiện thân lực lượng căn bản là không có cách vận dụng mảy may coi như người ta đều muốn đem mục vương chuyển thế thiên đao v ạ n quả hoàn toàn gây mất một thế này ân đoán n g h i ệ n nợ nhưng là có một cái hiện thực lấy ngươi bây giờ trạng thái gặp được hắn về sau chỉ sợ là hắn phá diệt ngươi trước một bước phá hủy ngươi xuất thế cơ hội kim mẫu thanh âm phiêu miểu chưa từng có biết chuyển đến rượu hoa thần nữ lãnh đạm nói cho nên ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn sao kim mẫu nhẹ nhàng nói cho dù đối với ngươi nào đó một thế phạm vào tội nghiệt dẫn đến chúng ta cùng bản tôn nhiều như vậy thế đều cùng chuyên hút dây dưa không rõ nhưng cuối cùng chúng ta hay là một thể nhiều thân đã bản tọa hiện thân lần nữa truyền âm cho ngươi tự nhiên là sẽ không c h ơ mắt nhìn xem mục vương tiến đến phá hư giải phong tây hoàng giới kế hoạch bất quá ta chỉ làm cho ngươi cung cấp viện trợ chân thân không gặp qua đến bởi vì bản tọa còn có trọng yếu sự tình sẽ không phân thần đối với tiến đến tiên nhân vậy mà là diêm phù bên trên chân vũ hiện thân là không thể biết chỗ kim mẫu ngay từ đầu không có dự liệu được nếu như là bình thường tiên nhân nàng còn có thể thử lấy côn lôn bên trong một ít ám thủ lực lượng ngăn cản một hai chỉ cần để mấy cái này luân hồi giả sớm dùng cờ tre trời đem bản tôn vận quả khí số tụ lại sau đó giải phong tây hoàng giới cùng hiện thân hiện thân mặc dù bị chân vũ đào đi ký ức giảm lớn cảnh giới nhưng ít ra còn có thần thánh c h i cảnh tại bây giờ diêm phù phía trên k h ô nhưng g gì cái đ thủ. n duy chỉ có không nghĩ tới tiến đến tiên nhân là chân vũ hiện thân lại còn có vị kia chân vũ dưới trướng lão quy hai người kia hợp lực phía dưới một đường thế như t r ẻ tre như thiết kỵ đục trận không có nửa ngày công phu liền đã muốn phá vỡ mà vào đoạt thiên thần trận nơi này hai cái này chân vũ một mạch một chủ một buộc tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem mình cùng rượu hoa giải phong nơi này càng sẽ ảnh hưởng mình luân hồi đại kế cho nên yên tâm đi bản tọa đã xuất thủ sẽ có người tiếp tục vì ngươi lại ngăn cản hai người kia các ngươi bên này phải tăng tốc tốc độ mau chóng mượn ba cái kia thiếu niên tri thủ đoạt được vận quả kim mẫu mở miệng nói ra không nói trước vận số không thể rơi vào tay người khác quan trọng hơn chính là nàng còn cần mượn nhờ khoản này lực lượng hoàn thành càng hùng vĩ hơn kế hoạch giờ k h ắ c này d i ợ u hoa thần nữ như có cảm giác ngầm đầu nhìn về phía một trăm ngàn dặm bên ngoài côn lôn thiên khung phía trên đ ỗ n g nhiên có bản quay hình dáng lóe lên một cái rồi biến mất sau đó có hai cô cường đại khí tước từ thiên khung phía trên g á n g lâm mà tới d i ợ u hoa thần nữ trong lòng giật mình thấy cảnh này về sau tựa hồ nháy mắt liền minh bạch thứ gì nguyên lai n ă m đó cái kia đoạn bản đảo thụ trụ cột cùng tán cây bị bọn họ cầm đi luyện chế thành vật như vậy mà ngươi dưới cơ duyên xảo hợp cũng đ ú n g tay vào đi kim mẫu thanh n ấ m nghe không ra ngữ khí chấn động tựa hồ là tự than thở đáng tiếc ta lực lượng tại tám thân bên trong yếu nhất mới đầu chỉ có thể là mượn nhờ cờ tre trời che giấu mới có thể đem nơi đây côn lôn cái này gốc bản đ ả o hấu thụ liên thông làm một cái cầu nối đem nơi này biến thành một tòa trong mắt những người này luân hồi giới ngàn năm đã qua ta dù thẩm thấu một điểm nhưng cũng từ đầu đến cuối lực lượng có hạn trước đó mở ra luân hồi lỗ hổng để đồng vĩnh bảy người này tiến vào diêm phụ đã hao phí ta một bộ phận quyền hạn bây giờ nhiều lắm là chỉ có thể lại truyền tống vào đến hai đại đ ỉ n h tiêm tiên nhân cũng đã là cực hạn cho nên ngươi như có thể sớm một chút thoát khốn cũng có thể tới giúp ta một chút sức lực diệu hoa thần nữ từ kim mẫu đôi câu vài lời bên trong bắt được rất nhiều tin tức nội tâm của nàng lấp lóe đây chính là kim mẫu đối nàng không có toàn bộ trong suốt kế hoạch sao tại các nàng bị chân vũ cùng tam giáo mười thánh phong ấn khoảng thời gian này hóa thân là sớm nhất thoát ra cái gọi là hóa thân không chỗ không thay đổi có thể hóa thân sông núi cây cối mặt trời mặt trăng và ngôi sao thậm chí thiên địa vũ trụ dựa theo đạo môn phân cấp có ba mươi sáu hóa 72 hóa, cùng 81 hóa. Vị kia đạo môn thái thượng đạo tổ thậm chí lấy hóa thân tại nào đó một thế thành đạo. 81 hóa, chính thiên chi không chỗ không thay、đổi. Hóa thân, có thể mình hóa thành thiên thể thiên hóa thành tự thân. đó có có kia địa địa địa cùng cùng, cũng môn nào lượng, vạn vạn Vị vô vật. vật kiểu kiểu tại đổi. Trái lại, đạo đạo đạo. đã đem một tổ tự lấy là là là số ý một đời kia bên trong vị kia thái thượng đạo tổ lấy thái thượng lao quân hóa thân thành đạo đem thiên địa vũ trụ đều tu thành hắn hóa thân bởi vậy tọa c h â n cái k i a m ộ t đại thế bên trong thiên địa đệ nhất tôn vị không gì hơn cái này nhiều đại thế đến nay cũng chỉ có vị này thái thượng đạo tổ mới đưa hóa thân tu thành đến trình độ này tây hoàng tuy là trí tôn hóa thân mạnh nhất một thế cũng chỉ có tám chín số lượng một thế này càng chỉ có ba chín số lượng chỉ có thể so với thánh nhân cấp. tại vị này tám thân một trong thánh nhân hóa thân trước hết nhất mượn nhờ côn lô n nơi nơi nào đó thiên địa núi sông hóa hình mà ra về sau trước hết nhất phát giác được những cái kia đã từng đám lao già này động tĩnh đồng thời căn nguyên còn tại cùng mình quan hệ thật dày bất tử bàn đào thụ bên trên nàng không phải là không có thử qua t r ư ớ c đem hiện thân rượu hoa giải phóng ra ngoài thế nhưng là này cờ ở lại nơi đó phong ấn lực lượng quá mạnh chỉ có dưỡng thương ngủ say bản tôn thần lực mới có thể dung chuyển cho nên chỉ có mượn nhờ bản tôn vận số thần lực mới có thể giải phóng nơi này tất cả phong ấn nàng làm không được chỉ có thể đi trước mưu đồ khác kim mẫu phát hiện luân hồi một góc chân tướng về sau đầu tiên là lợi dụng chân vũ từng tại này bỏ xuống cờ tre trời bực này che lấp trí bảo làm tiên thiên đ i ể m hộ sau đó tới một cái hoàn mỹ ngụy trang đem tây hoàng côn lôn u nơi ngụy trang thành luân hồi bàn bên trong trong đó một cái thế giới nơi đây đã có luân hồi bàn bản nguyên chi bất tử bàn đào thụ lại có cờ tre trời che lấp thiên cơ để hóa thân kim mẫu đối với luân hồi điện xâm lấn làm được không c h e vào đâu được hiển nhiên vị này kim mẫu tại xâm lấn luân hồi về sau nắm giữ một bộ phận luân hồi quyền hạn như ngàn năm trước lục nô cùng lần này đồng vĩnh mấy người đều là nàng tung ra đến nơi đây ngươi làm sao rồi tinh không lão nhân nhìn xem trương tam phong một quyền đạp nát phía trước cản đường thần cấm về sau c a o mày nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn trong lòng khẽ nhúc đ í c h ta cảm nhận được phía trước có một đôi mắt cùng l a o đạo đời này muốn tìm tới đại đạo rất giống đại đạo của hắn chính là thời niên thiếu vị kia nữ hải mà phía trước cái kia đạo ánh mắt rất giống nhưng lại tuyệt không phải hắn vị kia đại đạo tinh không lão nhân tựa hồ đã nghĩ đến cái gì tâm tình trở nên có chút thâm trầm có chút không biết nên mở to miệng hay là trương tam phong hiển nhiên phát giác được hắn cảm xúc biến hóa nhưng mà ngay tại lao đạo đang chuẩn bị mở miệng thời điểm đột nhiên hai người bọn họ tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía thiên k h u n g thiên k h u n g bỗng nhiên phá tan một trận vòng xoáy sau đó có hai đạo như như mặt trời hào quang áo ánh chưa hề nổi tiếng không gian d á n g lâm mà tới hai đạo mặt trời bên trong thân hình chi khí thế mênh ngông quần quận phúc tràn ra đi ép tới thiên địa núi sông đều đang tiếng rung hư không vì thế mà chấn động tiên h nhân trương tam phong lông mày khẽ động để trong lòng của hắn ngưng trọng điều không phải hai đại tiên nhân xuất hiện lao đạo ngay cả long h ổ kim cương hai đại tiên nhân hợp lực đều có thể phá hủy đồng thời quét ngang qua một giết một chấn như thế nào để ý cùng cảnh hai đại tiên nhân xuất hiện hắn ngưng trọng là hai cái này tiên nhân xuất hiện phương thức quá mức kỳ quặc diêm p h ủ phía trên trừ qua đã biết những người kia lại còn có cái khác tiên nhân mà tại hai vòng sáng trói mặt trời bên trong hai bóng người riêng phần mình nội tâm xuất hiện luân hồi điện thanh â m uy nghiêm nhiệm vụ ngăn cản trương tam phong cùng huyền quy phá hư tây hoàng phá phong kế hoạch nhiệm vụ thành công ban thưởng thiền tông ý hiể bát chi như lai cà sa thật thượng cổ xiển giáo bí bảo đả thần tiên ngụy mỗi người hai trăm ngàn công đức thái dương quang mang bên trong một cái hòa thượng áo trắng thình lình mở to mắt một bên khác một cái thân mặc màu hồng nghe thường đẹp kinh thiên động địa có thể xương tuyệt thế yêu nghiệt nữ tử cũng là trong mắt nóng bỏng lúc này phía d ư ớ i lao đạo thanh âm bình tĩnh hỏi thăm mà đến bầu trời hai vị đạo hữu xin hỏi ra sao giáo môn xưng ơ hô i như thế nào bỗng nhiên trên bầu trời mặt trời phá tan đến hóa thành vạn cái áng vàng lộ ra trong đó hai người hình dáng vị tiêu áo trắng tăng nhân toàn thân không nhiễm b ụ i sạch sẽ siêu trần nổ tục xem ra rất là tuổi trẻ bất quá hai ba mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g nhưng tăng bảo dưới toàn thân tràn ngập vô tận p ậ t lực phồng lên ở giữa có một cỗ cái thế khí độ là loại kia chỉ có tại khai tông lập đạo t ô n g sư trên thân mới có thể nhìn thấy khí chất. h á n phật mắt giống như hạp không phải hạp cơ cao lâm hạ quan sát trương tam phong nhẹ nhàng mở miệng tiếng nói du dương êm hai bần tăng thần tú một vị khác đẹp kinh thiên động địa trong lúc giơ tay nhấc chân đều có để người ngạt thở sức hấp dẫn nữ tử lúc này mị hoặc che miệng nô gia tô đắc kỷ thần tú tô đắc kỷ trương tam phong còn không có cái gì phản ứng bởi vì hắn còn không có khôi phục trí nhớ k i ế p trước lao huyền qui giờ khắc này trong mắt lóe lên vậy mà là hai vị này một cái là lấy nàng làm dẫn con mở ra phong thần chi thế họa thế yêu hồ một cái là tại nào đó một thế bên trong tại phật môn địa vị cũng không kém lao đạo tại đạo môn địa vị thiền tông đại tài nếu không phải một tôn càng yêu nghiệt thiền tông tổ sư đồng thời xuất thế đem hắn ánh sáng che lấp xuống dưới nhưng đây cũng không phải là nói là vị này thần tú hòa thượng không mạnh đ ặ t ở bất luận cái gì thời đại hắn đều là một vị cái thế thiền tông trương tam phong lại là mắt quang ba lan không thể bình tĩnh đứng ở trên núi lớn tuy là tóc trắng ba nghìn lại là phong thần như ngọc mở miệng nói hai vị cũng không phải là diêm phù nhân sĩ tại sao đến đây trên bầu trời tiếng nói truyền xuống vì ngăn hai người các ngươi t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố tâm thần chú kinh lâu hô có nhỏ xịu gió đang quét hẻm núi bên ngoài chỗ dây leo tại có chút chập trờn cổ thụ bên trên lá cây tại phiêu đãng nương theo lấy nơi này giạt rào sinh cơ cùng cỏ xanh hương khí hình tượng hoàn toàn yên tĩnh tường hòa giống như một bộ tĩnh mịch bức tranh đến tột cùng phải chờ tới lúc nào ngai t í cực kỳ không kiên nhẫn hai con trong con mắt mang theo lấy chút màu vàng sầm ánh mắt tràn ngập hung lệ cùng s ắ c ý đồng vĩnh nhìn qua cái kia ba tôn pho tượng dưới ba người trẻ tuổi có chút nhăn đầu lông mày hắn ánh mắt tại lục thanh bình trên thân rừng lại nhiều nhất thậm chí ngừng chân thời gian rất lâu ba tôn trí tôn pho tượng dưới có ba người mặc kệ là phật môn phật duyên hay là đạo môn lý bất ngôn bọn họ đều có thể rõ ràng nhìn ra tại tu hành tam giáo bí thuật những cái kia trí tôn pho tượng truyền đạt mà ra vận vị cùng hai người này sau lưng pháp tướng hô ứng tựa như đem nơi này hóa thành một tòa học đường cái kia hai tôn pho tượng đều như cùng sống tới giáo đường tiên sinh tại một chút xíu chỉ điểm lấy bọn hậu bối truyền đạo thụ nghiệp g i ả i hoặc không thể không nói đối với cái này một màn liền ngay cả đồng vĩnh cũng khó có thể che giấu nội tâm ao ước cái kia dù sao cũng là đạo tổ phật đà một cấp càng lộ có thể hắn rõ ràng nhất là loại này tiếp cận trí tôn thần thoại đồ vật càng phải giảng cứu cơ duyên không chiếm được những thứ này giáo tổ n h ậ n khả làm sao đều không thể đạt được nhưng mà hắn nhìn về phía lục thanh bình ánh mắt liền rất là không tầm thường nếu như nói phật duyên cùng lý bất ngôn có thể rõ ràng nhìn ra là tại tu hành là tại tăng lên mình tam giáo bí thuật tu vi như vậy câu ngồi tại thiên đế pho tượng dưới lục thanh bình liền căn bản giống như là thu hoạch gì đều không có khuôn mặt hơi có vẻ anh tuấn có một c ố khiếp người anh tư tuổi trẻ thế tử tựa như liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia đ à tọa đồng dạng đ à tọa cũng chỉ là phổ phổ thông thông đ à tọa đồng v ĩ n h không rõ ràng lục thanh bình đang làm gì nhưng trong lòng của hắn có cuối cùng một phần trầm tĩnh đó chính là luân hồi đối với sự kiện lần này kịch bản dự đoán đã nói ba người này có thể mở ra đoạt thiên thần trận như vậy nó tất nhiên sẽ phát sinh đây là sự kiện kịch bản thiết lập là lịch sử hình chiếu lại xuất hiện là khẳng định đã từng xảy ra sự tình đồng vĩnh làm sao lại biết sự kiện lần này cùng hắn di vãng kinh lịch tất cả luân hồi sự kiện cũng khác nhau lần này cũng không phải là bất luận cái gì thiên địa lịch sử hình chiếu lại xuất hiện mà là một lần hoàn toàn cùng hiện thực thời gian hướng chạy đồng bộ hiện thực sự kiện duy chỉ có lần này kịch bản cũng không phải là đều sớm an bài tốt vị kia kim mẫu còn không thể làm được vì mọi người an bài chú định số mệnh trình độ nàng chỉ là tính toán mà thôi đem từng mai từng mai quân cờ chính xác b à y ở riêng phần mình cần vị trí sau đó tới ngưng tụ ra nàng cần thiết đại thế tại đồng vĩnh bọn người yên lặng tại cờ tre trời dưới mật thiết chú ý quá trình bên trong mảnh này nhìn như an tĩnh cốc khẩu bên ngoài chỉ có lục thanh bình tâm thần rõ ràng có thể trông thấy ngoại nhân không thể gặp trận này mãnh liệt đại biến trận này tựa như muốn đem tinh thần của hắn da thịt h ả i cốt nội tạng đều muốn hoàn toàn luyện đốt làm một chút l ẳ n g lặng đại hỏa hô hô h ô h ỏ a diễm như thần long bay múa tại lục thanh bình tâm thần thế giới bên trong hắn ánh mắt cùng cảm giác đã hoàn toàn bị một mảnh hỏa diễm bao trùm đám lửa này là chính hắn nhóm lửa lấy tâm thần của mình làm dẫn đem nhục thân so sánh lô đỉnh đầu nhập vào mình trước mắt tất cả kinh pháp dấy lên một thanh đại hỏa chúng ta có thể trông thấy tại thiếu niên tâm hồn sự kiện bên trong bách gia phủ văn ký hiệu cũng bắt đầu hòa tan hóa thành nguyên thủy nhất ánh sáng n h ư n g ánh sáng này tại tạo dựng một tòa kinh lâu trước mắt nhìn lại tòa này kinh lâu đã có ba tầng mười phần vững chắc tầng l ầ u thứ tư có hình thức ban đầu kinh lâu đã là pháp lâu là cảnh mỗi tầng l ầ u đều là một cảnh giới bốn tầng lâu phân biệt đối ứng diêm p h ủ phía trên phổ thế bốn tầng cảnh giới từ võ đạo trúc cơ thiên nhân huyền quan thuần dương tông sư đến thần thông pháp tướng nhưng toa lâu này lại là hoàn toàn không giống diêm p h ủ bốn cảnh đơn giản như vậy nó mỗi một tầng bên trong đều cất dấu chính là một loại mới trải qua diêm p h ủ bên trên chưa từng thấy qua cái này chính là lục thanh bình muốn sáng lập gia pháp hắn chẳng khác gì là đem mình trước kia tu luyện diêm p h ủ sáu cảnh phương hướng nào đó một bộ phận tu hành lý niệm đều lật đổ chỉ để lại đối với mình vật hữu dụng sau đó muốn tại diêm p h ủ sáu cảnh cùng ba con đường cơ sở bên trên dựng ra một tòa thuộc về mình tu hành ban công phân biệt đối ứng diêm p h ủ sáu cái cảnh giới bởi vì hắn bây giờ tu vi đã có pháp tướng đỉnh phong cấp độ cho nên trước bốn tầng kinh lâu cấu trúc rất là dễ dàng hán võ giả cùng nho pháp đều không khác mấy có có thể so với thần thông pháp tướng ngang hàng cảnh giới t u vi tầng lâu thứ tư còn có chút hư hảo nguyên nhân ở chỗ võ đạo đệ tứ cảnh là võ đạo trí cảnh hán bây giờ còn không có đ ạ t tới cho nên không hòa hợp để tầng thứ tư bên trong thiếu khuyết một chút đồ vật lục thanh bình đồng thời không có bị cái vấn đề khó khăn này vây khốn võ đạo thứ tư trí cảnh đối ứng có thể cũng không phải là thần thông pháp tướng mà là đệ ngũ cảnh nguyên thần chân nhân võ đạo tự đại tông sư về sau rất khó đột phá mà tiến vào trí cảnh là một cái chất vượt qua một khi võ đạo tự đại tông sư sau lại đi ra một bước liền tương đương với thần hồn tu sĩ phóng ra hai bước đã là võ đạo trí cảnh xuất nhập này cảnh liền có thể cười nhìn thiên hạ nguyên thần chân nhân tư chất quyền ý xuất chúng người càng là có thể chú ý giết cùng cảnh nguyên thần chân nhân như giết gà chỉ ở tiên nhân phía dưới cho nên ta cũng không cần chấp nhất tại tại tầng lầu thứ tư bên trên dung hợp ta chỉ cần thôi diễn ra tầng thứ năm lâu tự nhiên mà vậy liền bù đắp tầng lầu thứ tư thiếu hụt hoàn thành dính liền trận này hỏa diễm bên trong thiêu đốt ra ánh sao tất cả đều hội tụ hướng tại tòa này kinh lâu có một bộ phận lớn bỏ qua nhưng lưu lại đều trở thành lục thanh bình trong lầu kinh pháp dinh dưỡng tại lục thanh bình tâm niệm sàng chọn phía dưới một chút bị hắn chọn lựa ra ánh sao bắt đầu tạo dựng tầng thứ năm kinh lâu hình thức ban đầu những thứ này ánh sao là thiên đế thể bên trong nội dung trước bốn tầng lầu dựng đều là trò trẻ con chỉ có tầng thứ năm lâu dựng mới là trọng yếu nhất trọng đầu hí tầng thứ năm lâu chính là hắn thuế biến trọng yếu nhất một cảnh bởi vậy cần chính là thiên đế thể bên trong thánh nhân một cảnh pháp môn đem cái kia tinh khí thần tam bảo đại đạo chi hoa phương thức lấy ra dùng một loại yếu hóa hình thái đem nó tại đệ ngũ cảnh thời điểm lại lần nữa bày biện ra đến làm tạo dựng ra bây giờ có thể làm lục thanh bình tam bảo lực lượng hợp nhất chủ yếu cơ cấu những thứ này ánh sao bay ra bay vào trong biển lửa t h á p cao dần dần dựng ra một chút hình dáng đây là tại mạnh như thác đổ đứng ở trên vai người khổng lồ quá trình bên trong thiếu niên vì kinh lâu bên trong rót vào quyền ý của mình kia là một vệ kim quang giống như là thông thiên mà lên kim kiểu cấu trúc thành xuyên qua năm tầng lầu cầu thang là hắn thái bình quyền ý tại năm tầng lầu ở giữa còn có một cây trụ đem năm tầng lầu trèo trống vững vững vàng vàng đây là hắn quẻ phong cái gọi là dung bách kinh tại một lò sáng chế tân pháp nói trắng ra chính là hủy đi hủy đi bồi bổ khe hở khâu lại hợp chỉ lấy được một cái lớn dàn cung chân chính muốn khiến cho hoàn toàn nhảy lên làm một môn chân chính hoàn mỹ bảo kinh nhất định phải có mình kinh pháp hạch tâm thế là liền có cái này xuyên qua năm tầng lầu thái bình quyền ý hòa phong quẻ quyền ý t h à n h đạo quẻ phong vị pháp hán đạo là phải vì thiên hạ mở thái bình hán pháp là vẹn vẹn một quẻ liền có thể trực chỉ đại thánh môn hộ dùng cái này hai môn thuộc về lục thanh bình mình to lớn tinh thần làm r a thị t cốt nhục đem tòa này khâu lại kém bổ mà đến năm tầng kinh lâu bao lại liền để nó có bước đầu linh tính không còn là khô quắt cứng rắn đồ vật như thế vẫn chưa đủ lục thanh bình nhẹ nhàng thì thảo sau đó đem toàn thân của mình tinh khí thần đều đầu nhập vào đi vào kia là mình bây giờ ba con đường bên trên ba loại lực lượng huyết khí của mình pháp lực cùng nho môn tâm khí hán tại sáng tạo pháp sáng chế có thể bảo vệ mình đại đạo pháp cho nên muốn hoàn toàn đầu nhập chính mình toàn bộ không thể có giữ lại nếu có giữ lại thì tuyệt chế không được chân chính phù hợp mình pháp đạo và pháp hỗ trợ lẫn nhau đường là trong khổ hải phương hướng pháp là trong khổ hải độ thuyền có đạo không cách nào chỉ là không c h u n g lâu các thấy được sở không được có pháp vô đạo không có phương hướng chỉ có thể tại trong khổ hải trầm luân khó mà siêu thoát khổ hải nói đơn giản chút đường là một người nguyện vọng pháp chính là đem nguyện vọng hóa biến thành sự thật phương pháp người người đều có thể phát đại nguyện nhưng chỉ riêng động một mép phát đại nguyện là không được nhất định phải cước đạp thực địa hành động cho nên liền cần pháp một môn thích hợp bản thân đại đạo phương hướng pháp pháp này không chỉ cần phải trăm năm pháp môn làm t u ổ i t u ổ i gia nhập còn phải dùng mình toàn bộ huyết nhục tinh thần trong lòng khí phách đổ bê tông mới có thể thành hình chương ba trăm năm mươi lăm cảnh giới mới hô lạp lạp lạp tại lục thanh bình tâm hải thế giới bên trong trận này đại hỏa đốt kinh thiên động điện tòa kia kinh lâu bắt đầu phát sáng sáng trói khiếp người tràn ngập bách ra mùi rầm rập nó tựa hồ một tòa trận pháp chuyển động Lại、lấy ạ i l thiên đế thể pháp môn vì tham khảo dựng tầng thứ năm hình thức ban đầu quá trình bên trong nó tự thân càng là lấy đạo pháp làm hành tâm tự chủ vận chuyển thôi diễn lên để tầng thứ năm trong lầu cái khác hương vị đều mài rơi để nơi đó chỉ có lục thanh bình chính mình đạo cái này giơ lên liền như là đem một chén cơm hoàn toàn ăn vào bụng bên trong tiêu hóa sau đó biến thành khí lực của mình đồng dạng lục thanh bình không biết ngoại giới qua bao lâu hắn ở đây đã không có khái niệm thời gian tại thiếu niên cảm giác bên trong tựa hồ trận này đại hỏa đã đốt mười năm thậm chí càng lâu nội tâm của hắn đều có khâu cạn giống như là thiếu nước ruộng lúa vỡ ra từng khối tựa như quy giáp vết rách đây là đem tất cả mọi thứ đều đầu nhập đi vào sau đó một mồi lửa sau đốt sạch sẽ nguyên nhân hắn thần hồn hình tượng vốn là người thiếu niên giờ khác này lại giống như là cái nhìn qua trời chiều lao nông hắn đứng tại bờ ruộng bên trong chống cuốc nhìn trời đầu cái kia thiêu đốt trong lòng của hắn tất cả ý nghĩ cùng kinh thư độc gác mặt trời tựa hồ đang cầu khẩn ông trời tốt t v a k ê u kinh lâu đã giống như là một vầng mặt trời treo trong lòng ruộng không trung nó hấp thu lục thanh bình tất cả cũng thiêu đốt tận lục thanh bình trong tư tưởng hết thể biết sở ngộ nó rút ra lục thanh bình tất cả tinh khí thần cho nên cái này không chỉ là một trận sáng tạo pháp hay là một trận đột phá thành không chỉ muốn sau tân pháp có cảnh giới tu vi cũng sẽ có một cái kinh thế hai tục nịch thiên tăng lên nhưng như thất bại có lẽ ta liền sẽ bởi vì tàu hỏa nhập ma trực tiếp ngã lăn tại pho tượng trước đó lục thanh bình thanh â m mang theo lão nhân mọi mệt chính như một cái đem cả một đời tâm huyết đều đầu nhập tại trong ruộng lão nông mùa xuân tại trong ruộng vung xuống một viên hạt giống mùa hè cày cấy xuống dưới mồ hôi cuối cùng đã tới mùa thu chờ đợi thu hoạch thời điểm đây là một trận liên quan đến sinh tử thu hoạch thời tiết nếu là trong ruộng mầm dài xấu hoặc là dài chết rồi như vậy lão nông liền tuyệt chịu không nổi bốn mùa cuối cùng cái kia nhất giá lạnh mùa đông đại hòa hưng n ự c thời gian dài rằng giặc để người dày vò không biết qua bao lâu đại hỏa thiêu đốt dưới giống như trăm năm như một ngày cái kia có chút thần thánh nhiệt l ư ợ n g dưới thiêu đốt tới nhiệt độ để người lao nông này giống như mùa đông ngồi tại đống lửa trước mặt bị nướng hun hun b u ồ ngủ n vô biên mọi mệnh cùng bối rối vào lúc này lan tràn đi qua h ắ n tựa hồ phải giống như một cái lão nhân tựa ở lò lửa bên giường ngủ mất lục thanh bình cơ hồ muốn nhắm lại tầm mắt nhưng hắn không dám bế một mùa đông bên trong lão nhân tinh khí thần đã sớm tiêu hao sạch sẽ một cái nhắm mắt chính là vĩnh viễn nhắm mắt lại lục thanh bình tâm linh trong tầm mắt cái kia vòng ánh sáng vàng sáng trói kinh lâu dần dần muốn mơ hồ là cảm giác của hắn mơ hồ tâm thần muốn như vậy ngủ say lần này sáng tạo pháp để hắn đem hết thể đều góp đi vào bởi vì như không có mình đại đạo tinh thần chỉ dẫn là tuyệt chế không được thuộc về mình phương pháp tu hành hô tại sắp cảm giác hoàn toàn biến thành hắc ám thời khắc thiếu niên cảm giác có một cái hô hấp đi qua nhưng cũng cảm giác tựa hồ đi qua từ khi khai thiên tích địa cho tới bây giờ như vậy dài dằng dặc cũng liền tại thời khắc này、Cảnh. tựa như thứ gì vỡ vụn thanh em vang một cái tựa hồ là kinh lâu tan vỡ nhưng lại càng giống là cái gì bình chướng bị đánh vỡ hắn khô cạn đã như quy giác vết dạn nội tâm bên trên bắt đầu có dốc rách tiếng nước c h ả y xuôi bắt đầu chỉ là một k i a dòng nước từ từ hoa lạp lạp lạp thanh âm càng lúc càng lớn tựa như một dòng sông lớn từ trên trời mà đến tới tiêu mà xuống vì lục thanh bình tâm thần rót vào như đại dương tinh khí cùng sinh cơ lục thanh bình ánh mắt lập tức toàn bộ đều rõ ràng tâm hắn ruộng run rẩy rập rờn hướng phía phía trên nhìn lại quả nhiên là tựa như sông lớn chi thủy trên trời tới kia là giống như chín tầng trời hoàng hà màu vàng kim óng ánh lực lượng từ dựng tinh mị xảo diệu tầng thứ năm trong lầu chút xuống cái này chính là dung hợp tam giáo bách g i a sáng tạo ra tầng thứ năm tu hành kinh lâu cái này chính là dung hợp tinh khí thần về sau sáng tạo ra đến đệ ngũ cảnh lực lượng của hắn tâm lực máu lực pháp lực ba cỗ lực lượng hội tụ mà thành lực lượng mới thân hôn của lục thanh bình hình tượng biến thành nguyên thần trạng thái một nháy mắt liền thuế biến thân hôn hóa thành nguyên thần quá trình không có đi qua bất luận cái gì thiên địa hồng lô khảo nghiệm có thể nói diêm phù chưa từng có nhanh như vậy từ thần hồn l ộ sắc thành nguyên thần lục thanh bình nguyên thần hình tượng Thiếu niên như ngọc, phong thái dục tú, giống như trích tiên nhân. Nó từ một như phong như nhân. niên giống cái ngọc, Nó gần rục đột ấ cấp chấn. t trời tốc đầy đạn, tràn ngập sinh mệnh hoạt tính cùng tinh xa sinh lão nhân, đạn, ngập mệnh cùng thần phân、chấn. Hán, đầy đ phá đột phá đột phá đến một cái trước đây cho tới bây giờ có xuất hiện qua cảnh giới đây không phải nho môn đại nho điều không phải võ giả trí cảnh điều không phải nguyên thần chân nhân bên trong bất luận cái gì một cảnh nó là chỉ thuộc về lục thanh bình đệ ngũ cảnh đột phá không chỉ là nguyên thần còn có huyết l ụ Phát Là một cái chỉnh thể đột phá. Là một loại thân thể mới hình thái. cảnh thanh bình thật cái tắc. một đột một Một Một lực cái Là Là loại loại lượng Lục mới mới. mới. giới Ngoại giới. sâu hô hấp. Hô. ô hấp. h ô Giờ khắp này. ô ba thoáng chốc có vô biên bắt ngát gió lớn từ bốn phương tám hướng mà tới Gió xoáy lớn động mê tản ba ba năng lực nhổ đại thụ gió lưu phách đánh vào trên tảng đá lớn phát ra âm bạo tiếng vang cùng lúc đó nơi đây trên không mây trôi ngưng tụ mà thành một cái to lớn vòng xoáy bao trùm thiên cung áp bách xuống dưới hả giờ khắc này phật duyên cùng lý bất nôn tất cả đều từ trong tu hành tỉnh dậy cảm thấy được giữa thiên địa mãnh liệt dị biến vừa mở mắt tầm mắt của bọn hắn đều mơ hồ khắp nơi đều là bay tán loạn cuồng bạo khí lưu hô hô hô kinh bạo tiếng do hú giống như thiên địa thút thít đồng dạng tại gào thét giữa thiên địa mưa gió cuốn lên càn khôn đều lật đổ mưa gió kịch biến ở giữa cùng nhau vây quanh lục thanh bình đang l a n lộn cái này là một trận càn quét phạm vi ngàn dặm báo t ắ p lớn đây hết thảy cũng bởi vì lục thanh bình thở phào thở ra một hơi một mực lấy băng lành ánh mắt nhìn chăm chú lên lục thanh bình chỗ tối đồng vĩnh mấy người giờ k h ắ c này không có một cái không r ồ i r à o biến sắc cảm thấy chấn hoảng sợ cái này mặc dù bọn họ cái này cờ che trời hoàn mỹ bảo hộ ở cờ thân bên trong những khí lưu này đụng phải bọn họ cũng đều là xuyên thân mà qua không có tạo thành mảy may ảnh hưởng nhưng là đối với lục thanh bình c â u ngồi tại pho tượng dưới dài rằng giặc thời gian đều như là nhập định lao tăng không có gì phản ứng ai ngờ đột nhiên một cái hơi thở vậy mà liền tạo thành như vậy kinh thế hai tục dị tượng ngai t í hỏa diễm vàng n óng ánh con ngươi co rụt lại tựa hồ nghĩ đến cái gì làm hắn run sợ sự t ì n h nói một màn này làm sao cực giống chúng ta hồng hoang thần tộc đối với mấy vị sáng thế tổ thần ghi chép đồng vĩnh trong bóng tối cũng không bình tĩnh lúc này ánh mắt lóe lên hỏi cái gì hắn cái này dị động cùng các ngươi hồng hoang có quan hệ là cái gì nhai tý bị một màn này làm cho tâm hoảng ý loạn nói tại chúng ta trong hồng hoang có một bút ghi chép để ta suy nghĩ nhiều một chút nói là bàn h o à n g cùng chúc hoàng sáng thế có quan hệ với hơi thở là gió mây tiếng nổ vì lôi đỉnh trận mắt vì ban ngày nhắm mắt vì đêm v â n v â n tiểu tử này vậy mà hắn bị lục thanh bình ngồi xếp bằng ở chỗ kia đông nhiên thở ra một hơi khuấy động phạm vi ngàn dằm mưa gió kịch biến khí lưu c u ầ n c u ộ n dị tượng chấn động đến không nhẹ mà nghe thấy lời ấy về sau đồng vĩnh vương chiêu quân bọn người đều là trong lòng giật mình đồng vĩnh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bên kia pho tượng dưới đã thở ra một hơi sau muốn đứng lên thiếu niên trong lòng kinh nghi không chừng thình lình quay đầu hỏi t h ầ n nữ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra d i ợ u hoa thần nữ trong lòng cũng là một mảnh kinh động nàng nhìn c h ầ m chặp nơi đó lục thanh bình tựa hồ muốn quan sát cái cẩn thận nàng tựa hồ phát hiện cái gì nhưng nàng không có nhiều lời bởi vì nàng cần bọn họ vì nàng đi mạo hiểm đồng v ĩ n h hơi biến sắc mặt d i ệ u hoa thần nữ nửa ngày đều không có hồi phục cái này khiến hắn âm thầm nhữ mày ngược lại mình cẩn thận quan sát tới trọn vẹn ba bốn cái hô hấp hắn ngữ khí vi diệu nói nếu ta không có đ o á n sai kẻ này hẳn là đột phá tu vi còn nhớ rõ chúng ta tại bất tử thụ không gian thời điểm hắn từng lấy thần bí phong chi pháp tắc từ chúng ta thủ hạ chạy đi sao pháp tắc vốn là thần tộc c r i thiên phú nhưng ở phục hy đế vẽ quẻ về sau liền là nhân tộc vạch trần r a pháp tắc bí mật sau đó mới có chuyên húc đế lúc nho môn bách thánh không tu pháp lực dưỡng thành quy củ nhân đạo pháp môn tồn tại hiện tại xem ra phải làm là tiểu tử này rốt cục tại thiên đế pho tượng dưới đem thiên đế thể l ĩ n h ngộ ra một chút hỏa hầu để phong chi pháp tắc lực lượng hiện ra lưu ngạn sương sau khi nghe gật đầu nói xác nhận như thế xem ra chúng ta rốt cục đợi đến từ h u y ề n tiên tử gật đầu đồng ý nói ảnh hưởng ngàn dăm phạm vi gió lưu hẳn là nguyên thần một cấp lực lượng không sai vương chiêu quân cao mày nói trước đây hắn mới là pháp tướng đình phong liền có thể dùng phong chi pháp tắc tránh thoát chúng ta đánh giết bây giờ pháp tắc tiến thêm một bước sợ l à đạt tới cấp độ nguyên thần hẳn là càng trơn trượt cho nên một hồi xuất thủ thời điểm muốn phòng bị hắn chạy đi lưu ngạn x ư ơ n g cười lạnh nói chúng ta tại bậc này thời gian dài ràng dặc sớm đã có qua một lần kinh nghiệm làm sao còn có thể sẽ bị hắn thành công hai lần huống chi còn có cờ che trời ngay cả tiên nhân đều có thể bao ở bên trong huống chi một thiếu niên đồng vĩnh ánh mắt băng lãnh đương nhiên sẽ không cho là chỉ đột phá đến nguyên thần một cấp lục thanh bình sẽ uy hiếp được bọn họ mấy người lo lắng đều là lục thanh bình một hồi cầm tới vận quả về sau chạy trước xem bọn hắn hẳn là muốn nếm thử tiến vào trong thần trận tâm lấy vận quả lục thanh bình lợi dụng tiên đế thể đem phong chi pháp tắc tiến thêm một bước càng thêm không thể nắm lấy cho nên một hồi vương cô nương cùng tự huyện tiên tử xuất thủ chức cầm xuống hòa thượng kia ngai tý tiên sinh cùng pháp hải đại sư đi đối phó thanh niên đạo sĩ kia bảo liên đăng của lưu tiên sinh có định không năng lực một hồi cửa quay cùng ta chế trụ lục thanh bình sáu người ba phe cánh riêng phần mình đều là nguyên thần định phong tu vi chỉ chờ bọn họ cầm tới vận quả một khắc này liền hạ sát thủ mấy người đã sớm chờ không nổi thiên đế pho tượng trước lục thanh bình chậm rãi đứng người lên lý bất ngôn cùng phật duyên cũng lập tức đi tới lúc này tại lục thanh bình đứng dậy về sau những cái kia nhấp n ô khí lưu cùng gió lớn cũng dần dần dừng lại trên bầu trời mây trôi vòng xoáy lại còn có lưu lại vì bọn họ chứng minh vừa rồi một màn kia cũng không phải là hư hảo gần nhất lục thanh bình về sau phật duyên há mồm liền vội vắng hỏi thế tử ngươi là tu thành thiên đế thể sao lý bất ngôn cũng là có chút khẩn trương nhìn qua lục thanh bình nhẹ gật đầu cười nói ta nghĩ chúng ta là có thể thử một chút lấy cái kia ba viên vật quả chân tu là được rồi phật duyên cùng lý bất ngôn đại hỷ nhưng trong đó càng nhiều hơn chính là đối với lục thanh bình thật làm được không thể tưởng tượng nổi bất quá như là đã tu thành cái kia chứng minh cái này ba viên trí tôn tượng trong tay v ậ n quả lúc này liền có thể tới tay không cần chờ đợi tương lai cái kia thế nhưng là đại biểu cho ba tôn tương lai diêm phủ lãnh tụ tam giáo tông nao tư cách ta cầm tới về sau diêm phủ tam giáo bên trong liền muốn lấy bọn họ vi tôn lần này diêm phủ đại biến hắn cùng lý bất ngôn được tam đại thế gia lưu lạc hướng trên giang hồ đại khí vận gia thân mới có thể có cơ duyên tu thành giáo môn bên trong tam đại bí thuật mới có thể tại không đến hai mươi tuổi tuổi liền riêng phần mình có được nguyên thần cảnh giới tu vi cái này đủ để có thể thấy được đại khí vận gia thân huyền diệu hiện tại cái này ba viên vận quả thế nhưng là viễn cổ tây hoàng khí vận ngưng tụ mà thành cho dù chỉ có vị k i a m ộ t thân hoàng giả khí số m ộ ư ơ i phần hai một lại tại chia ra làm ba cũng tuyệt đối có thúc gian ngắn ngủi bên trong, thúc đẩy sinh trưởng tuyệt thể tại thời đẩy đối r ầm ầm ầm nháy mắt nơi đây đất rung núi chuyển cho b ụ i khói b ụ i vẩy ra mà lên tại phật duyên cùng lý bất n ô n phía sau đều hiện lên m à già pháp tướng tri thân tại cái này tam giáo t r i tôn hình thành đặc thù lĩnh vực cả tòa côn lôn trung tâm trận pháp tam giáo bí thuật lực lượng hội tụ nồng nặc nhất địa phương chỉ có tam giáo truyền nhân bí thuật đồng thời xuất hiện mới có thể phù hợp nơi này khí chất ung dung đi vào trong đó thiếu bất luận cái gì một nhà đều không được nhưng mà phật duyên cùng lý bất ngôn lại phát hiện lục thanh bình lúc này không có hiện ra thiên đế pháp tướng hay là c ố kia nhục nhãn p h à m thai thế tử n g ư ơ i phật duyên cười khổ đặt câu hỏi phật duyên ý tứ lại cực kỳ đơn giản lục thanh bình làm sao có thể xem không hiểu nhưng thiếu niên chỉ là cất bước v ô v ô đ ộ ngực của mình đây chính là thiên đế thể t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu hư thánh cảnh thiếu niên tay đập ở trên lồng ngực của mình bang bang rung động nói ra câu nói kia từng chữ giống như như thực chất đính tại trước mặt đây chính là thiên đế thể hắn chỉ là thân thể của hắn phật duyên hai người kinh ngạc rõ ràng nhìn qua chính là cùng lúc trước đồng thời không có bao nhiêu khác biệt một bộ nhục nhãn phàm thai a từ bên ngoài nhìn vào không có bất kỳ cái gì đặc thù dị tượng lục thanh bình lại không nói thêm lời nhẹ nhàng cười một tiếng bắt đầu đi hiển nhiên hắn đối với tiếp xuống có thể lấy mình liên hợp hai người khác đi vào cái kia tam giáo trí tôn đặc thù cấm trận rất có n ắ m chắc cái này đương nhiên bắt nguồn từ hắn vừa mới sau khi đột phá mang tới cường đại tự tin phật duyên cùng lý bất ngôn vẹn vẹn từ ở bên ngoài đương nhiên là nhìn không ra nhục thể của hắn có cái gì không giống thậm chí có một cỗi trở nên so trước đó càng thêm bình thường thô phát cảm giác đây là bởi vì lục thanh bình chỗ đứng thẳng bây giờ cảnh giới này đã không phải là diêm phủ phổ thế sáu cảnh cũng không phải phật đạo võ giả nho pháp bên trong bất luận cái gì một đạo hắn chỗ đứng lấy là chính hắn một mình sáng tạo ra một cảnh giới phổ thế chỉ có một mình hắn đứng tại cảnh giới này lại không người thứ hai đương nhiên người khác nhìn không ra kỳ quặc bởi vì không có bất kỳ cái gì có thể tới đối ứng cái này thuộc về hắn một mình sáng tạo ra đệ ngũ cảnh bị hắn mệnh danh là hư t h a n h cảnh tại phật duyên cùng lý bất ngôn không nhìn thấy lục thanh bình l ụ c thân bên trong có màu hoàng kim như sông lớn thần lực chạy xuôi tại trong gân mạch lộ ra một loại mang theo bất hủ hương vị hắn mỗi một cái tế bào đều tràn đầy cường đại thần tính tràn đầy bạo tạc thần lực để hắn cảm giác một năm quyền liền có thể đánh nát một ngọn núi hắn mỗi một khối xương cốt phía trên khắc dấu lấy cường đại màu vàng pháp tắc đường vân những pháp tắc kia tựa hồ là sống du tẩu tại toàn thân của hắn xương cốt ở giữa tỏa ra hắn xương cốt giống hoàng kim bảo ngọc đồng dạng đây là thần thánh cốt nhìn kỹ hắn thậm chí ngay cả nguyên thần đều biến mất rõ ràng lúc trước hắn đột phá thời điểm còn xuất hiện nguyên thần hình thái nhưng bây giờ lại tại trong cơ thể hắn cái gì đều nhìn không thấy chỉ có thể cảm giác được hắn mỗi một khối huyết nhục tế bào đều phảng phất có tư tưởng của mình có thể tùy tâm mà động liền xem như bị chặt xuống cánh tay đều có thể còn giống rắn đồng dạng gây đuôi sau vẫn bạo khởi giết người đây chính là hắn bây giờ thân thể hình thái một bộ hoàn toàn không giống với bất luận cái gì cảnh giới cảnh giới mới hư thánh hắn tinh khí thần bị đúc nóng thành một lò đem thân thể mình một bộ phận tu thành cùng loại với tiên nhân phía trên thánh nhân trạng thái thánh nhân chính là tại đem huyết khí thể phách thần hồn nguyên thần tâm khí pháp tắc ba con đường bên trên đều đi đến cuối cùng phân biệt tu thành nhân tiên thần tiên thiên tiên sau đó toàn thân tinh khí thần ba loại đại biểu khác biệt tính chất tiên lực dung hợp làm một cảnh giới đem tam tiên c h i cảnh hợp nhất tự thân lại lần nữa tăng lên biến thành vạn pháp bất sâm duy nhất không xấu thánh khu thánh thể lục thanh bình bây giờ có kim tiên thánh nhân một bộ phận thánh khu lực lượng đột phá nguyên thần cùng pháp tắc về sau hắn đem hắn bước đầu dung nhập tự thân bên trong biến thành không xấu một thể không phân người ta đương nhiên trước mắt hắn còn làm không được vĩnh c ử u đúc nóng vì một lò cho nên nguyên thần cùng pháp tắc sẽ còn theo khác biệt trạng thái có đôi khi lại lần nữa chia ra tới còn cần lại tiếp tục tu luyện cho đến hoàn toàn biến thành thánh nhân không xấu bất diệt chi thể mới xem như hoàn mỹ cho nên cái này một cảnh bị hắn mệnh danh là hư thánh ý là hư hảo không chân thực thánh nhân nhưng cái này thánh chữ nhưng lại là điểm mắt trí bút ý vị liền xem như hư hảo cũng là có một bộ phận thánh lực không thể phủ nhận tại hư thánh đằng sau dựa theo lục thanh bình thôi diễn còn đem có hai cái cảnh giới trong cơ thể hắn tòa kia kinh lâu đối ứng thần tiên nhân tiên thiên tiên tầng thứ sáu lâu đã có hình thức ban đầu cùng hình dáng sau đó cái này một cảnh xác nhận bàn thánh ý là sẽ có được tương đương với kim tiên thánh nhân một nửa lực lượng tu vi cùng thân thể trạng thái đợi đến cảnh giới thứ bảy mới chính thức là viên mãn trở thành chân chính thánh nhân nhưng vẹn vẹn liền hắn hiện tại hư thánh chi cảnh đến nói đã có thể xưng vô địch tại đương thời bất luận cái gì ngũ cảnh bên trong người bao quát tất cả nguyên thần đại nho thậm chí võ đạo trí cảnh võ đạo trí cảnh tu đến cuối cùng tu mới là một cá i nhân tiên tri thể hay là tiên cấp lục thanh bình cũng đã có được tiên cấp phía trên thánh nhân một bộ phận trạng thái đây là khoảng cách c h ấ t khác nhau chính là bởi vì điểm này nguyên nhân cho nên lục thanh bình có cực lớn tự tin coi như mình còn không phải hoàn mỹ thánh nhân nhưng cũng có thánh nhân một bộ phận đặc thù giống như còn nhỏ trạng thái dưới thiên đế thể h ã n nghĩ đã năm đó trí thánh tiên sư bọn người liên hợp phật đạo hai giáo lưu lại cái này cọc thiên mệnh làm gốc là lợi dụng cái kêu ba viên tây hoàng khí số vì tương lai tam giáo bồi dưỡng ra ba vị thần thánh bên trong người như vậy tự nhiên không có khả năng muốn nhất định phải tu thành thiên đế thể nho môn thánh nhân mới có thể tới lấy đây là cái ngụy đầu đề cho nên đáp án chỉ có một cái ô ô ô có thần cấm chiến minh thanh âm như gào khóc giờ khác này cốc khẩu bên ngoài lục thanh bình đám ba người đồng thời dậm chân mà lên trừ thế tử bên ngoài phật duyên cùng lý bất n ô n sau lưng đều lương tam giáo trí tôn pháp tướng nguy nga hùng vĩ uy nghiêm cổ xưa truyền lại ra chấn động thiên địa bất thế anh tư chỉ có lục thanh bình bình thường tựa như một người bình thường nhưng là theo bọn họ dậm chân lên trời lập tức có trên bầu trời thần cấm tại c h ạ m đến ba người thân thể về sau như tuyết tan g d ã tựa hồ cảm nhận được ba người riêng phần mình trên thân chuyển ra ngoài khí chất không chê vào đâu được phù hợp tại nơi này tam giáo trí tôn thần cấm bên trong thậm chí có hô ứng oong long long tựa như dây xích sắt lẫn nhau ở giữa quật đánh ra thanh âm ba người riêng phần mình chạy về phía ba cái vị trí theo thứ tự là ba tôn trí tôn tượng trong tay cái kia sáng trói như quả đảo trái cây màu và nóng to như thùng nước thần cấm tựa như dây xích sắt hoa kéo kéo hướng về sau thối lui vì ba người nhường đ ư ờ n g ra lục thanh bình vài chục bước bước ra không có chút nào ngoài ý m u ố n liền đứng tại tôn này màu đen thiên đế giống tay tâm đây chính là tây hoàng khí số kết thành vật quả trước mặt l à như người khác đầu kích cỡ tương đương một viên trái cây màu vàng nóng cực giống một viên quả đảo lại là màu vàng hoa văn lục thanh bình dối ra hai tay muốn đem nó nâng xuống tới hô lại tại tiếp nhận một m h á y mắt ánh mắt của hắn chạy không ở ở trong nháy mắt、này. Thiếu niên ánh mắt bên trong, tựa trụ diệt, trời thiên, thương hải tăng tranh trợt sao nháy này. niên ánh bên sinh luân chuyển, biến điển cảnh, đang lên. giữa hồ hải hô hấp ở giữa chợt lóe lên. Cái đại có lục lóe vũ không i a k í kích tức cổ láo tăng thương, thủy tâm cổ nước chiều láo linh. giống như nước thủy chiều sung kích hướng hắn k chỉ như vậy còn có một loại cực kỳ tôn quý số mệnh cảm giác chuyển tới giống như viên này quả bất kể là ai nắm bắt tới tay đều có thể cải biến vận mệnh của mình cho người t a một loại cầm tới quả một người bình thường cũng có thể dễ dàng thay đổi c h i ề u đại đại khí phách một loại coi như sâu kiến cũng có thể tùy tiện xoay người thành tiên thậm chí thành tông làm tổ đại khí vận đây chính là kinh lịch không biết bao nhiêu đời luân hồi hoàng đạo trí tôn khí số s a o cái này chính là hoàng giả khí vận bị một trăm ngàn năm một đám vũ trụ thần thánh nhóm lấy không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn từ trên người tây hoàng tách ra cầm tới h ắ n người đem có được so diêm phù tam đại thế g i a toàn bộ cộng lại khí vận còn kinh khủng cá nhân khí số lục thanh bình hai tay chạm đến trong lòng hơi đậu tựa hồ không thể trực tiếp thôn vệ luyện hóa cần chậm rãi mài nước tiêu hóa chỉ có thể trước thu lại nhưng đang lục thanh bình đem viên này to bằng đầu người màu vàng vận quả thu vào trong túi thời khắc vanh ba đồng vĩnh bọn người xuất thủ giết mục tiêu là phật duyên cùng lý bất ngôn hai người động tác của bọn hắn nhanh hơn lục thanh bình một chút tại cầm tới tây hoàng vận quả về sau liền trước một bước xuống tới bởi vì ba tòa pho tượng khổng lồ cao ngất riêng phần mình gặp nhau vài trăm mét tại phật duyên vừa xuống đất nháy mắt chỉ nghe thấy bên thai mưa gió cuồn cuộn như như tiếng sâm chấn minh từ hai bên trái phải đánh tới lập tức liền truyền đến trí mạng ngạt thở cảm giác phật duyên chỉ cảm thấy nhận trái phải một đạo màu vàng cùng ánh sáng màu đỏ theo bản năng liền nổi giận gầm lên một tiếng keng h á n pháp tướng phật thân lúc này đứng sững mà lên chương ba trăm năm mươi bảy một quyền quét ngang vô địch màu đen dãy núi bên trong hô hô hô phật duyên phật đà tướng đứng vững mà lên nhưng mà dắt trước hết nhất là luồng hào q u a n g màu vàng óng kia đánh trúng phật duyên phật đà pháp tướng vậy mà tại nháy mắt đánh tan một cái màu vàng cửa hang nhớ phật duyên tại phật đà trí tôn tượng dưới lĩnh hội tu hành lâu như thế cũng sơ bộ có nguyên thần tu vi nhưng chưa từng nghĩ ngay cả đạo này ánh vàng một kích cũng đỡ không nổi liền bị đâm xuyên đâm xuyên phật duyên pháp tướng về sau nó lộ ra nguyên trạng là một cái châm vàng trên đó chạy xuôi quần quận tiên khí cho người ta một loại có thể mở ra tinh hà ảo giác đây không có khả năng phật duyên trong lòng hãi nhiên biến sắc không đợi hắn kịp phản ứng cái kia đạo hồng mang theo sát phía sau là một đạo hồng lăng bá một cái như một đầu màu đỏ độc lòng quất vào hắn pháp tướng tàn khu phía trên giang giác giang giác phật đa tướng nháy mắt vỡ tan ánh sáng vàng văng khắp nơi lúc pháp tướng trông thấy xuất thủ hai người đều là tuyệt mỹ dung mạo lại tại giờ khắc này để hắn cảm giác như là địa ngục xả hạt làm người tuyệt vọng ẩm phúc các ngươi là ai phật duyên bị đánh vỡ pháp tướng sau châm vàng cùng hồng lăng tiếp theo đánh chúng nhục thân thoáng chốc đánh nổ một đầu cánh tay lồng ngực xuất hiện một cái lô máu cực kỳ khiếp người thê thảm trước đây về sau kỳ thật bất quá là một nháy mắt quá trình pháp tướng kinh hãi gầm thét không biết người tới đến tột cùng là ai nhiều lời vô ích tiểu hòa thượng ngươi hẳn phải chết ở đây tây hoàng vật quả há lại ngươi có thể hưởng thụ từ h u y ề n tiên tử lãnh đ ạ m một câu nói xong nàng thân thể hóa thành một đạo màu tím sao trổi sẽ rách không gian đ ổ n g một cái tuyết trắng bàn tay lấp lóe huyền ảo thần thông tia sáng đánh nổ phật duyên đỉnh đầu tất cả linh khí muốn đem viên này đầu lâu cũng như vậy đánh nổ tựa như đập nát một viên dưa hấu giống như giống phật duyên gầm nhẹ t i ế n g như long tượng chấn động khắp nơi trong lòng của hắn đã giận lại kinh còn mang theo một tia tuyệt vọng hai nữ tử này xuất thủ quá mức lăng lệ khủng bố chỉ là liên thủ một kích liền đánh n ư c hắn phật đà pháp tướng tiếp theo quán xuyên thân thể của hắn để hắn tương đương với bị phế nửa cái mạng như lại nói tiếp liên thủ đánh tới chỉ sợ hắn không kháng nổi hai chiêu hai người này một cái là nguyên thần tử phủ đ ỉ n h phong một cái là nguyên thần kiếm quyết lại cũng đều có tiên khí như thế t r ê n lệch cực lớn nhưng mà phật duyên hai mắt đỏ thấm tựa hồ hóa thân thành phật ma toàn thân huyết khí c u ồ n cuộn một thanh màu máu giới đao bị hắn từ trong lòng bàn tay rút ra một đao bổ ra keng chém vào từ viện trên bàn tay lại là hắn n ớ t gan bàn tay trong lòng cồn rung động đao đều cầm không vững lúc này vương t r i ê u quân trong lòng bàn tay một cây cổ kiếm phóng thích t i a sáng nương theo lấy quốc sắc nữ tử băng hàn cười lạnh ám sát mà đến có thể khiêng qua chúng ta liên thủ kích thứ nhất hoàn toàn chính xác tam giáo bí thuật có chút địa vị bất quá lần thứ hai ai cũng cứu không được ngươi bọn họ sáu người phân ba đội hợp lực xuất thủ dưới đều là hai đại nguyên thần đỉnh phong xuất thủ diệt sắt một cái mới chỉ có nguyên thần sơ cảnh tiểu tử làm sao có thể có ngoài ý muốn、Phúc. vương chiêu quân một kiếm đâm vào phật duyên thân thể bên trong phật duyên chừng lớn hai con ngươi nhìn xem từ lồng ngực chỗ xuyên tim mà qua tiên kiếm giờ k h ắ c này chỉ có vương chiêu quân cười nhạt giống như tử thần giờ phút này nàng khỏe mắt ánh mắt thoáng nhìn c h ă m t h ứ c bên ngoài đạo tổ pho tượng dưới lý bất ngôn toàn thân đều nổ tung huyết vụ một tiếng rú thảm tràn ngập kinh sợ cùng tuyệt vọng vương chiêu quân khỏe miệng cười mịn đối với lý bất ngôn xuất thủ là pháp hải cùng ngai tý bọn họ so với mình cùng tự huyện sát lực còn khủng bố bởi vậy lý bất n ô n đồng dạng trong nháy mắt bị nghiền ép phật đạo hai đại truyền nhân đều tại bọn họ xuất thủ không đến ba bốn chiêu ở giữa tùy tiện chế phục bắt giết nếu không phải kết quả này làm sao xứng đáng bọn họ giấu ở một bên như vậy dài dàng dặc chờ đợi chỉ là giờ k h ắ c này vương chiêu quân đ ố n g nhiên không tên muốn quay đầu muốn nhìn lục thanh bình nàng hậu chi hậu giác có chút kỳ quái theo lý mà nói đồng lĩnh cùng lưu ngạn xương hai người một cái vốn là trong đội ngũ người mạnh nhất còn được đến cờ tre trời cái này đấy bảo ngay cả tiên nhân đều có thể áp chế một người khác càng là có định không năng lực thánh cấp bảo vật bảo l i ê n đăng ngụy tại vốn là chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới hai người này hợp lực trong bóng tối ám sát xuất thủ vốn phải là nhất mau ra hiện kết quả như hai con sư t ử nay đã đánh giết con t h ỏ không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n huống chi còn là g i ấ u ở chỗ tối bỗng nhiên xuất hiện toàn lực đánh giết nhưng làm sao ngược lại là thiên đế pho tượng một bên không có t r u y ề n ra tiểu tử thúi kia rú thảm sẽ không là lại xảy ra vấn đề để hắn trượt rồi vương t h i ê u quân trong lòng sinh ra không ổn nhanh chóng đoán được loại khả năng này mà tâm trầm nhìn về phía lục thanh bình phương hướng muốn xác định có phải là lại để cho lục thanh bình trượt nếu là như vậy cái kia đồng vĩnh hai người cũng quá phế vật sớm thiết kế tốt cảm ấy lại có cờ tre trời cùng bảo liên đăng tu vi còn thắng qua kia tiểu tử mấy chục lần cái này cũng có thể làm cho chạy rồi xấu hổ vì luân hồi giả nhưng kia tiểu t ử xác thực chân trượn nếu quả thật bị lục thanh bình chạy vương chiêu quân chính nghĩ như vậy đồng thời nhìn về phía bên kia nhưng nàng tại nhìn thấy cái kia huyết vụ đầy trời đồng thời đ ỗ n g nhiên biểu lộ dần dần ngưng kết đầu tiên là không nhúc ních sau đó một chút xíu cảm xúc hiện lên ở con n g ư ờ i kia là không tin kinh dị h ã i nhiên sụp đổ đến mức thân thể của nàng đều tại thời khắc này run dày lên cái này xảy ra chuyện gì sao lại thế lục thanh bình một cái tay án lấy lưu ngạn xương thân thể một cái tay khác từ đầu của hắn bên trong rút ra không sai từ lưu ngạn xương đầu lâu bên trong đem mình tay rút ra ở chân trời ở giữa như sao trời tàn khối ánh sáng vẩy hướng bốn phương tắm hướng cái kia là bảo liên đ ă n g mảnh vỡ đồng vĩnh biểu lộ tại run rẩy hắn khỏe mắt điên cuồng l o ạ n động ngay cả miệng đều hé mở mở tựa hồ bị chấn động thành một tòa thạch nhân linh hồn một mảnh rung động vừa rồi chỉ có hắn trông thấy xảy ra chuyện gì không có bất kỳ cái gì dư thừa quá trình tại vừa rồi tử huyện cùng vương chiêu quân đánh giết phật duyên ngai tý hai người thẳng hướng lý bất n ô n đồng thời lục thanh bình nghe được chiến đấu v a n h minh sau đó lập tức liền muốn chuẩn bị đi qua cái kia hai nơi đồng vĩnh cùng lưu ngạn sương chờ đã lâu đầu tiên là lưu ngạn sương giết ra một ngọn bảo sen định trụ hư không giống như đem núi sông ngưng kết thành một bức tranh lấy hắn tử phủ đại viên mãn cái thế tu vi liền xem như đồng vĩnh cũng cần k i ề n kỵ cái này ba phần nếu như điều không phải sớm biết tránh né lời nói bị định trụ hư không cùng thân hình đồng lĩnh cũng muốn nguy hiểm nhưng mà chỉ là một quyền vô cùng đơn giản một quyền tại bảo liên đang chuyển động hướng lục thanh bình thời khắc núi sông đều bị đ ộ n g lại thiếu niên thân thể lại cái gì hạn chế đều không có tùy ý đánh ra một kích sau đó bảo liên đang bị đánh ra đầy trời khối vụn lục thanh bình lại đạp mạnh bước m ặ t không biểu tình xuất hiện tại phía trước cản đường lưu ngạn xương trước mặt lại là một quyền đánh nổ lưu ngạn x ư ơ n g đầu l â u chính là đơn giản như vậy quá trình không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt động tác bởi vì đây là hư thánh một quyền quét ngang cùng cảnh vô địch tu vi của hắn một quyền giết tử phủ đỉnh phong lưu ngạn x ư ơ n g ra của nhân tiên hắn còn có thể điều động cái kia ra của nhân tiên bên trên quân ý vương chiêu quân tê cả ra đầu toàn thân đều cứng ngắc bởi vì lục thanh bình tại một quyền doanh sát lưu ngạn x ư ơ n g về sau trước hết nhất thẳng hướng mình kỳ thật Từ、lục、Thanh bình hai quyền tuần tự sát lưu ngạn xương, tiếp theo lại thẳng trước Lục lưu lại chiêu Bình vanh hướng sau quyền ngạn xương, vương quân nơi này, đồng ề u quang quá là trong khoảng điện quang thạch, quá trình rất khoảng điện ngắn. hỏa đ vĩnh bị vừa rồi cơ á cái i kinh trời. kêu kích. mản chấn phản Đồng Vĩnh thế chấp thét che tục trụ mắt tốc cấp Cờ gầm về sau, hồ là giữ tận tại lục thanh bình phía sau hô lên ba chữ này h ắ n tuấn giật khuôn mặt giờ phút này rất là khủng bố cái kia một mặt màu đen tàn tạ đ ế kỷ bị trong tay hắn lắp một cái liền chụp vào lục thanh bình phân phật phía sau giống như một mảnh hắc cám thế giới hướng phía lục thanh bình khuyết trương đi qua chương ba trăm năm mươi tám hướng về phía người đến t ố t d ầ m d ầ m cái kia có thể đem tiên nhân đều thu đi vào đế kỳ một quyển mà đến tựa như một cái hắc cám đại thế giới thôn phệ tới núi cao đều bị bao tại trong đó lục thanh bình ánh mắt bình tĩnh như một hồ nước hồ không có chút nào chấn động đối mặt cái này đã sớm rõ ràng lá cờ bi lực thậm chí so đ ồ n g vĩnh càng biết được lai lịch của nó lục thanh bình chạy như bay cái này một cái c h ư ớ c mắt bình thường nhục thân khí chất rốt cục có một chút cải biến hắn xương cốt bên trong những cái kia du ly đi màu vàng pháp tắc đang phát sáng tại v ù v ù kia là quẻ phong lực lượng bị hắn đúc nóng tại bên trong thân thể hóa thành một thể một nháy mắt thân hình của hắn tựa như biến mất tại giữa thiên địa chỉ để lại nhàn nhạt ánh sáng vàng lấp loe tàn ảnh bị màu đen lá cờ thôn p h ệ cái này đồng vĩnh trừng to mắt trơ mắt nhìn tại cờ tre trời phía dưới lục thanh bình thân thể biến mất hắn vậy mà tránh thoát cờ tre trời bao phủ hắn đi cái kia rồi giờ k h ắ c này vương chiêu quân biểu lộ sụp đổ bởi vì cái kia không thể tưởng tượng nổi thiếu niên huma n g lúc này xuất hiện ở là trước mặt của nàng ẩm lục thanh bình biến mất tại lá cờ phạm vi bên trong sau một khắc liền xuất hiện tại vương chiêu quân phía trên giống như là một bước ở giữa vượt phá không gian trực tiếp giáng lâm tại nơi này thân thể trọng lượng c h ấ n áp này khu vực duy một trong c h ấ n sau đó thế tử biểu lộ lãnh đạo không nói nhảm một quyển từ trên không đánh xuống lúc này lục thanh bình thân thể bình thường khí chất toàn bộ tiêu tán một thân màu vàng kim óng ánh huyết khí vọt lên tận trời bao trùm mảng lớn bầu trời một cỗ thánh nhân hương vị từ huyết khí của hắn bên trong hiện ra phân phật có gió gào thét không gian phá loạn thành kính vương chiêu quân trong tầm mắt xuất hiện một nằm đấm tản ra ánh sáng óng ánh mang theo trời sập cảm giác các bách chiếm cứ toàn bộ của nàng thế giới không không Không. ý thức của nàng đều sơ cứng chỉ điên cuồng lặp lại gào thét cái chữ này làm một quyền này xuất hiện tại trước mặt thời điểm nàng mới phát hiện lúc này lục thanh bình điều không phải ra người gương mặt kia nói cách khác hắn là tu vi của mình vương cô nương đồng lĩnh gào thét gào thét phúc lục thanh bình một quyền đem vương chiêu quân nện vào trong đất đi huyết dịch cùng cơ bắp xương cốt bởi vì lực lượng kinh khủng áp bách tại nguyên chỗ nổ t u n g thành một bãi bùn cái kia quốc sắc huynh thành t ố i ra như vậy yếu ớt một quyền tiếp theo đánh chết vương chiêu quân về sau suy lục thanh bình đem vương chiêu quân cắm ở phật duyên trong cơ thể một kiếm kia rút ra phật duyên trên mặt đất lay động ho ra đầy máu lúc này lại là như là như m ộ ợ n ảo cái này là thế tử ta được cứu rồi hắn cảm thấy có phải là lúc này trọng thương sắp chết xuất hiện ảo giác không phải làm sao lại xuất hiện loại chuyện này một cái pháp tướng cấp độ thiếu niên vậy mà liên tiếp dùng nắm đấm đánh chết hai cái nguyên thần tu sĩ thậm chí còn có một cái là nguyên thần đ ỉ n h phong đồng thời trước sau chỉ là một quyền một quyền liền đánh chết nguyên thần đ ỉ n h phong đây quả thật là thật sao cái này ở trong tựa hồ còn không có dùng bất kỳ quyền ý quyền chiêu cũng chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng giống như tùy tiện một quyền mà thôi mình chiếu cố mình đi phật duyên bên thai truyền đến một thanh âm để hắn bừng tỉnh tựa hồ trở lại hiện thực biết đây hết thể đều là thật trong mắt không thể tưởng tượng nổi hắn si ngốc quay đầu chỉ nhìn thấy một đạo lấy tu vi của hắn đều nhìn không thấy tàn ảnh tại đánh giết vương chiêu quân về sau thay đổi góc độ phóng tới nơi này một tên khác nữ tử lại một cái nguyên thần đ ỉ n h phong không lục thanh bình ngươi có gan hướng ta đến đồng vĩnh giờ khắc này sụp đổ gào thét hai mắt đỏ thấm dưới chân hắn phát quang muốn tới ngăn cản từ huyện tiên tử quay đầu tại vương chiêu quân chết ngay mắt nàng liền bay về phía đồng vĩnh bên kia vương chiêu quân vì nàng ngăn cản một hai cái hô hấp thời gian lúc này thiếu nữ mềm mại thân thể đều đang run ánh mắt tràn ngập nai con kinh hoàng cái kia ta thấy mà yêu tiên tử khuôn mặt bởi vì kinh sợ trở nên càng thêm động lòng người quá nhanh hết thẻ quá trình đều quá nhanh lưu ngạn xương cùng vương chiêu quân chết quá nhanh cơ hồ tử v i y n tiên tử cái gì đều không thấy rõ cũng chỉ trông thấy cái này bị bọn họ cho rằng là khả năng nhất chạy đi chạy mất người không chỉ có không có chạy vậy mà chỉ dùng hai quyền liền phân biệt đánh chết mình đồng đội bây giờ nhanh đến coi như nàng sớm rời đi một cái hô hấp vẫn là bị một quyền truy tại đằng sau lục thanh bình một quyền này tựa như sao trời ngang trời những nơi đi qua không gian vỡ vụn s á t lực thuần thúy ta không tin ngươi có thể một kích giết ta từ h u y ề n tiên tử nghiến chặt hàm răng ánh mắt bên trong hỏa diễm tràn đầy mánh liệt dục vọng cầu sinh phân phật toàn thân của nàng pháp lực đều cuồn cuộn lưu chuyển lên lục thanh bình mang đến tử vong đại khủng sợ trước mặt nàng dùng tất cả lý trí bảo đảm mình muốn tránh thoát ra một tia sinh cơ nàng muốn sống tại tôn này không thể tưởng tượng nổi cái thế hung ma một k í c h dưới sống sót chỉ cần khiêng qua một kích đồng vĩnh liền có thể tới cứu nàng kia là châm vàng trong thần thoại vật phẩm lúc này ở t ử huyện tiên tử điên c u ồ n g dục vọng cầu sinh dưới nó nội bộ tiên văn cùng p h ụ chú đang giải thể kinh khủng tia sáng cùng chấn động ngăn tại lục thanh bình phía trước t ử huyện tiên tử muốn lợi dụng mình mạnh nhất cái này thần thoại tiên khí tự bạo đến tránh thoát cái này tử vong một quyền vê anh châm vàng lập tức giải thể ánh sáng chói mắt bạo phát đi ra nhuộm đỏ vùng trời này ba động khủng bố hướng phía bốn phương tám hướng thôn phệ đi qua khủng bố như vậy dưới vụ nổ liền xem như t ử h u y ệ n tiên tử mình cũng không thể may mắn thoát khỏi nàng chính là nghĩ như vậy muốn dùng tiên khí tự bạo ngăn cản một quyền này coi như mình bị lan đến gần nhiều lắm là trọng thương chỉ cần lưu lại tính mệnh đồng lĩnh liền có thể cứu mình nhưng mà ngay tại trận này chấn động đem thôn phệ t ử h u y ệ n tiên tử vị chủ nhân này cũng muốn thôn phệ đi vào phía trước một cái phát sáng nằm đấm t ừ tử h u y ề n tiên tử ngược xuyên qua giống như xuyên qua đ ầ u hũ cực lớn lực trúng kích đưa nàng mang theo sông ra mấy chục dặm nện ở một mặt trên núi lớn từ h u y ề n tiên tử đôi mắt sáng ảm đạm đã mất đi ánh sáng rực rỡ nàng làm sao cũng không thể nghĩ đến lục thanh bình lại có thể dùng như vậy tốc độ bất khả tư nghị trực tiếp có thể vượt qua tiên khí bạo tạc trước một bước xuất hiện ở trước mặt nàng một quyền kích tới đem mình cùng nàng đều mang ra mấy chục dặm đã động giết nàng cũng rời đi buộc phát phạm vi vẫn là không có dùng bất kỳ quân chiêu chỉ có thân thể lực lượng bản thân cùng tốc độ từ huyền trước khi chết chỉ hiện lên một cái bi a i ý niệm võ đạo trí cảnh lục thân đều không có như thế khủng bố a đồng vĩnh mắt thử m u t nước n trong hốc mắt tất cả đều là tơ máu tựa hồ sắp điên từ huyền chết h ắ n từ huyền chết luân hồi giả thân phận là một cái tàn khốc số mệnh trên lưng cái này số mệnh về sau thường thường mang ý nghĩa cả đời cũng khó khăn được căn bình muốn vĩnh viễn cùng lục đục với nhau chiến đấu cùng tử vong làm bạn bởi vậy coi như lại ôn h ò a n g ư ờ i ở trong luân hồi ở lâu tính tình đều sẽ đạ mạc khó mà tin được người khác nhưng cũng chính vì vậy một chút tình cảm mới càng lộ vẻ chân quý đồng vĩnh cùng tử viễn đều là như thế ngươi hướng về phía ta tới hướng về phía ta đến a đồng vĩnh gào thét đánh tới mặt đất đều bị hắn đạp nát mạng lớn ngươi làm sao dám giết ta tử viễn ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh ta muốn giết ngươi cả nhà ta muốn để ngươi đời đời kiếp kiếp đều không được chết tử tế h a trên núi lớn lục thanh bình đem nắm đấm từ cái kia tuyệt mị thiếu nữ trên thân rút ra sau đó nhìn về phía đánh tới đồng vĩnh để ta hướng về phía ngươi đến cái kia tốt cười nói phun ra một mực lấy kinh khủng thân thể chủ ý giết tới thiếu niên đột nhiên quyển trái nằm ngang ở trước ngực nắm tay phải dỗi ra hướng về phía trước lần thứ nhất làm ra thức mở đầu Lần đầu tiên bảy một cái cổ xưa q u y ề nháy giá ra. Trong ra. một c c cố càng sắc Cố mắt, một trời đất, tăng thương khiến khôn h biến long quyền này quyền lỡ ý. ý cổ p c cưng manh n cái thế, từ à tư thế thét ở giữa gào mắt à ra. Một m ngáy nơi đây dãy núi thần cấm chiến minh phát sáng trong ba ngàn dặm mây trôi túi xuống mà rơi mặt đất phía trên sông núi vì thế mà chấn động chương ba trăm năm mươi chín ngươi là nhân vật chính giết đồng vĩnh tử viễn sơn ở giữa bổ nhào xuống cặp mắt của hắn đã một mảnh tinh hồng trong tầm mắt lục thanh bình đứng tại cái k i a núi cao phía trên đối với hắn bày ra quyền giá lúc này đồng vĩnh một nháy mắt minh bạch vì sao lục thanh bình muốn trước đánh giết người khác hiển nhiên lục thanh bình biết rõ một khi để luân hồi giả đồng thời nhằm vào chính hắn một người xuất thủ như vậy lẫn nhau ở giữa không chê vào đâu được phối hợp xuống liền xem như tiên nhân cũng muốn giật gấu va vai luân hồi giả các loại huyền diệu thủ đoạn cùng giết chóc tầng tầng lớp lớp có thủ có công còn có phụ trợ khống chế các loại một khi bị sáu người vây công tới vậy sẽ là chuyện rất p h i ề n p h ứ c cho nên lục thanh bình bằng nhanh nhất tốc độ trước chém giết đồng vĩnh một nửa đồng đội chỉ còn lại có ba người đồng vĩnh lúc này mặc dù bị vô tận điên cuồng sát ý tràn ngập trong óc hay là còn có như vậy một k i a lý trí nghĩ rõ ràng lục thanh bình cách làm nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn bị lục thanh bình hãi nhiên chiến lược hụ sợ vẹn vẹn là vì người thương người báo thù cái này một hạng liền đầy đủ để hắn không tiếc bất cứ giá nào húng chi hắn cho tới bây giờ đều không phải phổ thông luân hồi giả có thể tại tứ đại vũ trụ luân hồi giả tạo thành trong đội ngũ được xưng là mạnh nhất đội trưởng đồng vĩnh cũng là trung tu ba con đường trong luân hồi cường thủ cũng chính bởi vì lúc trước hắn thi triển ra vu thần pháp loại này trong luân hồi mới có thần hồn phương pháp tu hành để lục thanh bình nhận ra hắn luân hồi giả thân phận phân phật đồng vĩnh chớp mắt liền dựa vào gần đến lục thanh bình mười trượng bên ngoài nắm đấm của hắn phía trên l ấ p lóe lửa nóng hưng hực huyết khí cùng pháp lực lăn lộn phát sáng như là một cái thần ma tay cánh tay rét lạnh khướp người luân hồi thiên thủ đây là trong luân hồi một cọc bí thuật là đồng vĩnh áp đáy hòm rét chóc một tay dò xét kinh khủng s á t lực để người không chút nghi ngờ hắn có thể tùy tiện xóa bỏ bất luận cái gì cùng cảnh cao thủ ẩm không khí tại một trường này dưới lớn diện tích sụp đổ đồng vĩnh chiêu này chụp về phía chính là lục thanh bình đầu lâu nhưng mà rõ ràng là đồng vĩnh xuất thủ trước hắn lại đã mất đi lục thanh bình áp thân ảnh trước mặt thêm ra một cái phát sau mà đến trước quyền h ấ n lục thanh bình toàn thân huyết nhục phát sáng tựa như đều có mình linh tính quay thân dậm chân đưa tay oanh quyền một mạch mà thành ẩm một kích trọng chú ý trước một bước oanh bên trên đồng vĩnh luân hồi thiên thủ như trùy sắt nắm đấm bên trong q u y ề n ý nặng nề g h như hoàng thiên hậu thổ thừa c h e vạn vật bạo luân hồi thiên thủ bên trong thần hồn pháp lực cùng huyết nhục nguyên khí nháy mắt sụp đổ đồng vĩnh ánh mắt co g ụ t lại sắc mặt dữ tợn hãi nhiên không có khả năng chỉ là lẫn nhau giao thủ một quyền mà thôi trên lệch liền đã xuất hiện hán ba con đường đồng tu còn khiếm khuyết pháp tác đạo này không có đại thành trong cơ thể mặc dù cũng có một đạo pháp tác nhưng là còn xa xa không thể hòa h ậ u đối đầu lục thanh bình thánh khu thánh thể tựa như gỗ mục gặp gỡ như hoàng kim ẩm sau đó là quyền trưởng chạm vào nhau cót cát kít đã mất đi thần hồn pháp lực cùng huyết nhục nguyên khí bàn tay bị lục thanh bình một quyền đánh xuyên huyết nhục p h i u tán chỉ là giao thủ một quyền mà thôi đồng vĩnh tay cánh tay liền nổ tung hắn nhanh chóng thối lui muốn kéo mở cùng lục thanh bình khoảng cách nhưng mà lục thanh bình theo đuổi không bỏ dưới chân pháp tắc đường vần trải rộng ra để hắn mỗi một bước đều đạp ở thiên địa trung tâm bốn phía vạn vật lấy hắn làm nguyên điểm đuổi sắt đồng vĩnh mà lên để đồng vĩnh không chỉ có không có thối lui ngược lại cùng hắn khoảng cách chỉ có một mét lại tại lúc này âm dương kính đồng vĩnh ánh mắt nhữ lại lộ ra n h a răng cười trước mặt hắn lập tức xuất hiện một chiếc gương hiện ra hai màu trắng đen Xoẹt! kinh khủng trùm sáng tử vong trong nháy mắt bắn nhanh ra ngoài lúc này lục thanh bình ngay tại trước mặt hắn không đến một mét bọn họ tại cận chiến giao công quên quên đến thịt khoảng cách gần như thế âm dương kính đột nhiên xuất hiện bắn ra ánh sáng tử vong tựa như một cái bẫy giờ khác này đồng vinh ánh mắt bên trong hiện ra âm độc tựa hồ hắn coi như nội tâm cất giấu ngập trời oán hận l ử a giận cũng không có bị thôn vệ tâm trí tại chiến đấu ngay từ đầu lấy nhục thân cùng lục thanh bình cận chiến đã đánh chính là thăm dò sâu cạn tâm tư đồng thời còn tính toán tốt nếu như tình huống xấu nhất là cái gì lục thanh bình ánh mắt bị một mảnh chùm sáng màu đen che đậy một mét khoảng cách căn bản tránh không kịp liền xem như tiên nhân cũng tránh không xong lục thanh bình ánh mắt lãnh đạo không chỉ có không có tránh ngược lại cánh tay tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm quẩn trong thương tuyến sông ngang mạ qua đồng vĩnh trông thấy lục thanh bình cử động trong mắt rung động vậy mà nhớ n g à n h kháng phốc phốc âm dương kính ánh sáng tử vong chiếu vào lục thanh bình thân thể phía trên đồng vĩnh cười lạnh còn nhớ rõ hắn là như thế nào đem lưu hy thiềm vị này tiên nhân thu vào cờ tre trời bên trong sao chính là vô cùng gần khoảng cách dùng âm dương kính đánh lén để lưu hy thiềm né tránh không kịp bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị sau đó cờ tre trời cái này đế bảo phấp phới ra đem tiên nhân đều thu vào ngay tại đồng vĩnh tự tin nghe răng cười thời điểm ẩm phanh phanh phanh phanh phanh một n ắ m đấm bẻ gãy nghiền nát mang theo lực lượng kinh khủng liên tiếp xông ngang tới đánh nổ bộ ngực của hắn trước hộ thân pháp lực cùng pháp bảo lồng khí đột phá hắn trung lộ để trước mặt hắn không môn mở rộng ẩm một quyền này cuối cùng hung hăng lôi tại hắn trên trái tim phúc đồng vịnh ánh mắt co r ụ t lại cảm giác buồng tim của mình nháy mắt nổ tung một cái lô máu nguyên thần của hắn nháy mắt phải bay ra ngoài gào thét chúng âm dương kính ánh sáng tử vong vậy mà vô sự không có khả năng ba nhưng mà hắn nguyên thần mới thoát ra thân thể đã nhìn thấy thiếu niên mặt không biểu tình lạnh lùng khuôn mặt ngang ngược không nói đạo lý từ trên người hắn va chạm mà qua liền tựa như một tòa hình người chiến hạm đem hắn l ụ c thân đụng thành đầy trời bùng máu cùng lúc đó hắn trông thấy vì sao lục thanh bình chúng âm dương kính ánh sáng còn không có sự tình nguyên nhân tại lồng ngực của hắn quần áo phá vỡ một cái hố lộ ra cường tráng làn ra cùng cơ bắp có một đạo có chút biến thành màu đen vết tích giống như bị lửa vẩy một cái là âm dương kính tạo thành lại ngay cả làn da đều không có xuyên qua là thấm kia nhân tiên ra đồng vĩnh nguyên thần ông một cái sau đó lớn tiếng gào thét muốn điều động cờ c h e trời ra nhưng mà lục thanh bình căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội từ từ trên núi lớn đánh ra quyền thứ nhất về sau liền liên tiếp dùng mưa to liên tiếp chặt chẽ quyền thế bao phủ hướng đồng vĩnh quyền ý mãnh liệt ở giữa chèn ép đồng vĩnh ngay cả thở một hơi công phu đều không có hắn căn bản cũng không có tế ra đến cờ c h e trời thời cơ cơ che trời dù sao cũng là đại đế trí bảo kia là cần trước đó câu thông trong cơ thể pháp lực sau đó niệm động đế văn phụ chú mới có thể thi triển mà ra đối mặt lục thanh bình dậm chân mà đến để thiên địa cũng vì đó chấn động cổ xưa quân y ý xoẹt xoẹt xoẹt đồng vĩnh chỉ còn lại có xuất khiếu nguyên thần bản năng vận dụng pháp lực cùng cái kia một sợi phát tắc phát họa ra vô số kiếm khí như là màn mưa bắn trụm ra ngoài đem trước mặt hư không đều xé rách thành từng đầu ẩm phanh phanh phanh nhưng mà mảy may tác dụng đều không có hư thánh cảnh lục thanh bình mặc kệ là nhục thân nguyên thần hay là pháp tắc đều đã đến đệ ngũ cảnh hoàn mỹ đình phong còn có sấp xỉ thánh nhân hình thái những nơi đi qua nào có cái gì người có thể ngăn cản hắn Xoạn! lục thanh bình đánh tan đồng vĩnh nguyên thần hộ thể tia sáng nguyên thần không có tu thành thần tiên trước cuối cùng vẫn là âm hồn thuộc tính mà nhục thân huyết khí thì là thiên hạ trí cương trí dương c h i vật lục thanh bình bây giờ nhục thân huyết khí có thể nói thể luận là võ đ ư ờ n cảnh đều muốn nồng đầm bá đạo. Màu vàng kim óng ánh huyết khí quanh quần nằm đấm, đánh vào thần hồn của Đồng Vĩnh bên trong, liền như nung bàn động trong. Đồng Vĩnh nhận luyện ngục tra tấn, nguyên thần của hắn tại kịch liệt gào thét. Vì sao? Hắn cũng tại như hứa tuyên đồng dạng, g gào trí huyết tựa một tuyết tra tại liệt thét. tại khí của cây cắm của kịch hứa đều đầm đạo. đấm, đỏ Màu kim là... bá vào vào sao? Vì ủi ở ờ ờ n ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ h ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ cái này ngay từ đầu bị bọn họ xem nhẹ không để vào mắt tam giáo truyền nhân c h i lục thanh bình một cái lần thứ nhất gặp mặt chỉ có pháp tướng cảnh tiểu bối vậy mà quay đầu liền đạt được ra của nhân tiên sau đó không có qua mấy ngày có nghịch thiên chuyển biến liên tiếp vượt qua bốn năm cái tiểu cảnh giới đến như vậy tình trạng kinh lịch rất nhiều lần luân hồi sự kiện đồng vĩnh tại thời khắc này điện t h i ể m l ĩ n h ngộ được cái gì lục thanh bình ngươi mới là nhân vật chính đồng vĩnh không thể tin nhìn xem nơi đó lục thanh bình chương ba trăm sáu mươi đánh chết đồng vĩnh chẳng lẽ tây hoàng c ũ n g không phải là sự kiện lần này nhân vật chính lục thanh bình mới là nhân vật chính chỉ có nhân vật chính mới có thể có như thế cơ duyên không phải không có cách nào giải thích vì sao hắn có thể dạng này phúc duyên ngập trời nghịch thiên không phải người nhưng đồng vĩnh thần hồn biến đỏ cuồng nộ ngập trời tới người nhân vật chính ta là luân hồi giả thiên địa không cho phép chi mệnh luân hồi giả sinh ra chính là đánh vỡ hết t h ể không có khả năng đi tranh đi đoạt đem vốn không thư thuộc về ta đều đọc tới nghịch thiên mà đi đồng vĩnh nguyên thần như luyện ngục bị nướng phát ra dữ tợn gào thét nghịch tiên h chỉ bằng ngươi lục thanh bình mặt không biểu tình cười nhạt một tiếng rút tay ra cánh tay một cái tắt mạnh vỗ xuống ẩm tựa như thiên khung sụp đổ điện thiểm đập vào nguyên thần một cái động lớn đồng vĩnh trên thân đem hắn đập tiến trên đất một cái thần cấm đại trận bên trong ẩm ấm, ấm á côn lôn bên trong thần cấm đại trận lập tức bị kích hoạt từ trên trời giáng xuống đồng vĩnh tựa hồ bị lục thanh bình một trưởng từ trên trời đánh vào trong địa ngục chảo dầu núi đao bên trong thần cấm như độc trùng dung nham đem hắn thôn p h ệ đem hắn nguyên thần lại lần nữa luyện rơi một lớp ra không ta làm sao lại chết ở chỗ này đồng vinh ý thức đều gần như mơ hồ phát ra tuyệt vọng mà không tin số mệnh gào thét luân hồi giả cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ còn sống cơ hội đúng ta còn có đồng đội n h a i tý pháp hải các ngươi cho là ta chết rồi các ngươi còn có thể sống s ó t sao đồng vĩnh gào thét mà ra âm thanh dung thiên địa núi sông truyền đạt ra mấy trăm dặm hắn đem hy vọng đặt ở đồng đội trên thân lúc này mãnh liệt cầu sinh ý chí tán phát ra kia là hắn một viên thần cách mặc dù cũng không phải là tiên thiên thần cách nhưng cũng là hồng hoang dị t r ù n g bẩm sinh một loại p h á p tác là hắn săn g i ế t một cái quê quán thiên đình vũ trụ s i ê u thần tinh một cái nửa bước muốn thành thần sinh linh thu hoạch được đáng tiếc là thu hoạch được thời gian quá ngắn vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa bây giờ có thể bị h ắ n trưởng k h ố n g pháp tắc chỉ có đệ tứ cảnh tất cả lúc này viên này pháp tắc thần cách phát quang ba động khủng bố truyền ra ngoài n h a i tý pháp hải mau tới cứu ta trong tầm mắt là lục thanh bình sau cùng giết chết một quyển t ử trên trời giáng xuống đồng vĩnh gào thét một tiếng đánh ra nguyên thần bên trong viên này thần cách đem hy vọng toàn đặt ở đồng đội trên thân hắn rốt cuộc hoàn toàn nhận rõ ràng cùng lục thanh bình t r ê n h l ệ n h người này không phải tiên nhân không thể địch cùng cảnh bên trong liền xem như biết đánh nhau nhất võ đạo trí cảnh đều không phải là đối thủ của hắn、Xoẹt. viên kia thần cách phóng xuất ra ba động khủng bố thiên khung đều hắc cám tựa hồ là một vị lai lịch cực lớn hồng hoang dị t r ù n g vào lúc này ẩn ẩn có kỳ lần gào thét chấn động tứ phương sau đó nó buộc phát ra sóng sung kích bắn về phía lục thanh bình đây là đồng vĩnh sau cùng át chủ bài nhưng hắn rõ ràng lục thanh bình hất lên r a của nhân tiên ngay cả âm dương kính ánh sáng đều có thể ngăn cản viên này thần cách buộc phát uy lực cũng không đả thương được hắn hắn chỉ là kỳ vọng đồng đội có thể tại thời khắc này giúp hắn dẫn hắn đi chiếm cứ hết thệ tầm mắt k i a s a n g dưới viên k i a thần cách bạo t ạ n g trọng thương phía dưới đồng vinh ý thức dần dần tiêu vong nguyên thần của hắn bên trong còn tại điên cuồng chờ mong giống như cảm thấy pháp hải cùng nhai ti chính lo lắng chạy đến ngay tại mình không xa hắn giống như nhìn thấy một giây sau mình liền bị hai cái đồng đội tiếp đi đối với luân hồi giả đến nói chỉ cần bất tử liền đại biểu cho hết thệ khả năng chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ đem rượu hoa thần nữ tôn này thánh nhân giải phong hết thảy cũng còn sẽ nghịch chuyển tới nhưng mà đồng vĩnh lúc này trông thấy trên bầu trời xuất hiện một tòa kim tiểu một tòa từ trong khổ hải vượt qua mà ra thiên địa kim tiểu thiên khung ở trên hậu thổ tại hạ nó gánh chịu lấy một loại vì vạn thế mở thái bình bất thế khí khái những nơi đi qua là chúng sinh gieo họ là thiên địa cộng minh trên cầu là một thiếu niên bóp một cái q u y ề n ấn hướng phía trước vô tình đánh ra thái bình kim tiều hướng phía trước lan tràn mà qua đánh tan hết thẻ hát ám đánh nát hết thẻ tia sáng vê anh đồng vĩnh làm sao cũng sẽ không nghĩ đến lục thanh bình tại đối mặt thần cách tự bạo thời điểm là lấy loại này không ai bị nổi tư thái đi ngang qua mà qua không có tránh mà là đánh nổ chi một viên gần tiên bán thần thần cách bạo tạc ánh sáng bị kim tiều hoàn toàn xuyên thủng kinh khủng bạo tạc tia sáng chấn động mấy t r ụ c tòa màu đen núi cao để thần cấm đều bị kích phát thiên địa lật đổ lục thanh bình lại tại trung tâm vụ nổ lông tóc không tồn hao hắn bàn tay lớn một nhiếp đem nguyên thần của đồng vĩnh nắm ở trong tay để ta xem các ngươi luân hồi nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì đồng vĩnh s i ngốc nghe thấy đem hắn nắm ở trong tay thiếu niên nhẹ nhàng tự nói một tiếng giờ khắc này nội tâm của hắn cuối cùng nổi lên tuyệt vọng s ó n g cuồng so t r o n g t h ờ i âu hiếm tử v i ệ n chết tại trước mặt đều muốn chấn kinh thậm chí ngay cả hắn cuối cùng không có đồng đội tới cứu bi ai tuyệt vọng đều bị giờ khắc này chấn kinh thay thế hắn nói Cái gì? Xem bọn hắn. Luân hồi nhiệm Ngươi i gì? Xem mà bọn b hắn. Luân vụ. vậy ế t Đồng n v ĩ h kinh run hại rộng. ư n g mà, h ắ n sau c ù n g di như một ngọn núi bị lục thanh bình bóp thành một phấn nguyên thần của đồng vĩnh nổ tung lên ba động khủng bố lấy lục thanh bình làm tâm điểm nhanh chóng khuyết tán ra một chút vụn vụn vặt vặt, vặt vật phẩm từ trên trời vương vai xuống trong đó có một lá cờ chính là cờ che trời Thiếu niên ánh mắt khẽ động, một ánh khẽ niên động, cùng á quát khác, giá i giảng kiện nhiều đại hồi giả giờ chiến lợi tay vật bắt trong thật vật tảng, trị đắt thành thế tử bao này lấy, này này bây những dương gì đồng nhưng bảo, kính còn vĩnh luân chân vị là đều đó đều đỏ, đều có âm phẩm. kỳ cổ cực lúc đó lục thanh bình ánh mắt bình tĩnh một cái tay khác trong bàn tay quanh quẩn lấy một tia màu vàng lực lượng tựa như sợi tơ khoáy động lấy trong lòng bàn tay bóp nát đồng vĩnh nguyên thần sau c ặ t bã liền tựa như phá hủy một chiếc gương sau đó từ mỗi một khối vỡ vụn trên gương tìm tới một chút hữu dụng hình ảnh sau đó h ắ n trông thấy một chút đồng v ĩ n h nguyên thần bên trong tàn tạ ký ức ngay từ đầu tại những ký ức này bên trên tựa hồ còn có một loại đặc biệt màu xám sương mù rất là nguy hiểm tựa hồ có thể tùy thời hủy diệt chính mình là luân hồi lực lượng tránh luân hồi giả sau khi chết bị ngoại giới đại năng nhìn trộm đến bí mật nhưng cái này tia sương mù tại cảm thấy được lục thanh bình trên thân một loại nào đó đồng nguyên lực lượng về sau quỷ dị biến mất lục thanh bình trong lòng hơi đậu quả nhiên ta nghĩ không sai cùng là luân hồi giả liền không có cái này hạn chế nếu không phải có điều phỏng đoán này hắn cũng sẽ không to gan đem đồng vĩnh giết về sau lại lục x o á t mảnh vỡ ký ức đây là hắn lần thứ nhất bóp nát người khác nguyên thần về sau lấy thánh lực bá đạo điều tra ký ức theo lý mà nói người sau khi chết hết thể đều đừng ký ức tự nhiên không còn tồn tại nhưng lục thanh bình lại có thể tại giết chết đồng vĩnh về sau vẫn bảo lưu lại trí nhớ của hắn mảnh vỡ đây cũng là hắn lần thứ nhất nếm thử cảnh giới mới thánh lực thánh giả đã có thể đại khai đại hợp quét ngang cùng cảnh lại có thể tại chỗ rất nhỏ làm văn chương lục thanh bình đã có một chút tương tự đồ vật hắn đập nát nguyên thần của đồng vĩnh quá trình đánh tan đồng vĩnh sinh mệnh ý thức lại giữ lại đồng vĩnh mảnh vỡ ký ức cái này cũng chỉ có tại dung hợp ba loại lực lượng sau thánh lực mới có thể làm được loại này tinh xảo không chế đồng vĩnh ký ức rất nhiều dính đến quá nhiều lục thanh bình trước kia không biết bí mật như luân hồi mảnh vỡ thiên địa luân hồi tứ đại vũ trụ các loại những tin tức này dĩ nhiên đều rất trọng yếu nhưng cần gấp nhất hay là đồng vĩnh nhiệm vụ của bọn hắn dùng tây hoàng vận quả đến giải phong rượu hoa thần nữ lục thanh bình nhìn xem trong tay cờ che trời lẩm bẩm đáng tiếc cần cờ che trời bây giờ không có cờ che trời cái này đấy bảo hắn không chỉ có đạt được cờ che trời thậm chí ngay cả tây hoàng thần nữ truyền thụ cho đồng vĩnh thôi động cờ che trời phương pháp đều chiếm được nhưng lục thanh bình ánh mắt quét về phía một cái phương hướng vì đó nhữ mày hắn một cái cất bước xuất hiện tại ba tôn trí tôn pho tượng trước mặt nơi này trừ hắn đánh giết mấy cái kia luân hồi giả bên ngoài còn có một bãi đặc biệt b ù n máu nhìn khí tước tựa hồ là lý bất ngôn lục thanh bình trầm mặc lúc này phật duyên từ tại chỗ đứng dậy che ngực trọng thương ảm đạm thở dài lý đạo huynh ai giết hắn hai người kia tại thế tử ngươi đánh giết đồng vĩnh thời điểm liền chạy đi vứt bỏ đồng vĩnh lục thanh bình thở dài một tiếng nhìn xem cái này b ả y bùng máu cuối cùng hắn hay là quyết định niệm động từ đồng vĩnh trong trí nhớ biết được tế cờ chi pháp đem lưu hy t h i ể m lão tiên nhân phóng ra loại kia thần bí cổ xưa thiện sướng từ lục thanh bình miệng nói ra cờ thân lắc một cái che đậy bầu trời sau đó lưu hy t h i ể m tiên nhân xuất hiện tại thiên khung phía dưới hắn xuất hiện thứ nhất giây lát còn có lửa giận nhưng mà lập tức hắn liền cảm nhận được đại địa bên trên cái kia bày huyết dịch khí tức thoáng chốc sắc mặt trắng bệnh nhìn thấy lục thanh bình cùng phật duyên đứng ở bên cạnh sau hắn đi tới nhìn xem cái kia bày bùn máu không n ú c ních lục thanh bình thở dài nói tiền bối nén b i thương mấy người kia lai lịch đặc thù bị bọn họ cướp đi lý huynh viên kia tây hoàng vận quả liên quan quá lớn ta còn cần lại đi truy kích bọn họ tạm thời xin lỗi không tiếp được mặc dù giải phong điều kiện một trong cờ tre trời tại mình nơi này nhưng khó đảm bảo cái kia một mực tại âm thầm chỉ điểm đồng vĩnh mấy người tây hoàng thần nữ không có biện pháp khác lại tăng thêm hai người kia trung quy là luân hồi giả không thể thả hổ về rừng nhất định muốn đuổi theo tất cả đều tiêu diệt mới có thể yên tâm chương ba trăm sáu mươi mốt có thể so với cái kia hai vị thời đại nhân vật chính tại một mảnh tràn đầy tàn viên vết thương cốc khẩu nơi phật duyên che ngực trọng thương tận lực an ủi lão tiên nhân tiền bối nén bi thương ai hắn cũng không biết nên nói cái gì đối với cái này bỗng nhiên từ trong hư không rết ra đến cường giả hắn một chút chuẩn bị cũng không có thậm chí ngay cả lai lịch đều không rõ ràng t ự hồ nhìn vừa rồi lục thế tử bộ dáng hắn biết một chút tình trạng những cái kia thần bí tuổi trẻ cường giả đến t ộ n cùng là ai diêm phù trên có dạng này một đám người vì sao hắn thân là tam giáo thánh địa truyền nhân đều không rõ ràng lưu hy thiềm một mặt mệt mỏi nhìn xem vũng mau kia ánh mắt hiện ra phức tạp lẩm bẩm tiểu h ư u không cần như thế kỳ thật không nói hắn có lẽ còn có thể cứu nghe nói lời này phật duyên trừng to mắt nhìn xem cái kia một vũng máu thịt cùng xương bùn khó coi tàn nhẫn cảnh tượng lý bất nôn biến thành dạng này còn có thể cứu vừa rồi hắn có thể là bị hai đại nguyên thần tử phủ đỉnh phong cao thủ vây công đồng thời hoàn thủ cầm tiên khí đầu tiên là bên trong cái kia hung lệ trung niên một b ữ a sau đó bị cái kia phật môn láo tăng một cái vàng bắt nện xuống đến xinh xinh nện thành thịt nát sau đó cướp đi hắn viên kia vật quả hai đại nguyên thần tử phủ đỉnh phong đại cao thủ vây công một cái sơ cấp nguyên thần tiểu bối coi như lý bất ngôn lại có thiên tư cũng không thể may mắn thoát khỏi nhưng mà lưu hy thiềm lại còn nói có thể cứu phật duyên hoài nghi vị này lão thần tiên có phải là hay không bởi vì bi thông quá lớn đến mức không thể tin được sự thật này muốn thôi miên chính mình lưu hy thiềm không nói thêm gì một mặt phức tạp đi đến huyết nhục trước mặt nhắm lại hai con ngươi tựa hồ tại là một cái chật vật quyết định hô một cái hô hấp về sau hắn ánh mắt mở ra đã là một mảnh dứt khoát t ă n g thương trên mặt đều là quả quyết soặc h á n tay háo mở ra đem lý bất ngôn đầy đất huyết nhục tất cả đều thu vào tiểu hữu n g ư ơ i phật môn vận quả đã được đến cái này côn lôn u điều không phải n g ư ơ i nơi ở lâu nhanh chóng ra ngoài đi lưu hy t h i ể m nói xong câu nói này sau đó cũng không quay đầu lại xoay người hướng một cái phương hướng mà đi phật duyên kinh ngạc nhìn lưu hy t h i ể m bóng lưng rời đi vê anh nhưng vào lúc này phương xa dãy núi đen ngọn núi ở giữa oanh minh chấn động liên tục phật duyên mặt lộ vẻ kinh hãi bưng chặt viên kia màu vàng vận quả thầm nghĩ quả nhiên không hổ là diêm phù lương tâm không có ham ta vận quả cái này thế nhưng là có thể làm cho người có cơ duyên thành tựu thần thánh chi cảnh trí tôn khí số cái kia lão tiên nhân vậy mà một điểm tham luyến đều không có nhất là tại lý bất ngôn đạo môn vận quả đã bị người đoạt đi về sau đạo môn về sau nhưng không có trí tôn khí số hô phật duyên đã hoàn thành mình tam giáo thiên mệnh thân phận chỉ đợi rời khỏi nơi này liền có thể trở lại diêm phù bế một cái lớn tử quan dừng ở nơi đây rất nhiều bí mật đã không phải là hắn có năng lực có thể tiếp tục lại theo dõi tham dự đi xuống những cái kia cường giả bí ẩn lai lịch chỉ có thể chờ mong thế tử cùng lưu láo tiên nhân trà cái rõ ràng hắn cũng muốn trở về mau chóng bẩm báo nhà mình bồ đề tiên nhân lưu hy thiềm đồng dạng muốn có được đến tột cùng đồng vĩnh đá người lai lịch là cái gì diêm phù bên trên lúc nào thêm ra nhiều như vậy cao thủ thanh niên mà lại vậy mà so với bọn hắn tam giáo thánh điệu biết đến đồ vật còn nhiều cái kêu mặt tàn tạ đ ế kỷ bọn họ vậy mà đều có thể nắm giữ vận dụng nhưng mà hiện tại đây hết thảy cũng không sánh bằng cho lý bất ngôn tìm về một chút hy vọng sống trọng yếu nếu như là người khác biến thành một đám bùn máu khả năng liền xem như tiên nhân cũng hết cách xoay chuyển chỉ có lý bất ngôn rất là đặc thù hắn vốn là nghĩ đến này giúp đồ tôn giải quyết đời này hòa lớn sau đó t r ợ hắn một đường đi đến đạo môn chính đồ không nghĩ tới lại sẽ tạo hóa trêu n g ư ờ i để hắn cùng đồ tôn ngoạc hướng đến như thế một cái tàn nhẫn gập gành đường nhỏ đồng thời tựa hồ muốn tại đầu này trên đường nhỏ càng lún càng sâu hô hô hô hô bao táp khí lưu tại pháp hải cùng nhai tý sau lưng t ả n ra bọn họ dọc theo trên đường tới nhanh chóng né ra núi cao cổ thụ bị nhanh chóng để qua đằng sau tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy nhai tý đảo vong đồng thời linh hồn đều tại rung động đến giờ phút này hắn vẫn là không thể tin tưởng vì sao lại biến thành cái dạng này một cái ngay từ đầu gặp mặt mới bất quá pháp tướng cảnh tiểu tử liền ngay cả tu vi kém nhất hứa tuyên đều có thể một cái đầu ngón tay bóc chết kết quả trước sau bất quá mấy ngày vậy mà đầu tiên là quỷ dị giết chết hứa tuyên sau đó vào hôm nay càng triệt để hơn phá vỡ hắn nhận biết cái kia nghiền ép đương thời thiếu niên dáng người cùng nằm đấm một quyền đấm chết hắn đồng đội đồng thời tựa như cũng rơi vào nhai tí trong lòng để trong lòng của hắn lần đầu đối với một thiếu niên sinh ra sợ hãi không sai lục thanh bình mấy quyền đánh chết nhai tý bốn cái đồng đội bao quát mạnh nhất đồng vĩnh trực tiếp đem nhai tý đánh sợ trước đó hắn là nhất không thể một thế kiệt ngạo long tử nhưng ngay tại hôm nay trước sau không đến nửa ngày chuyển biến như thế rõ ràng pháp hải vị lao tăng này cũng là sợi dâu dài rung động phật hiệu đều chấn ép không được hắn rung động tâm linh mê mang hỏi chúng ta bây giờ nên làm cái gì đồng vĩnh chờ năm người đã chết còn thừa lại hai chúng ta thật thành thập tử vô sinh nhiệm vụ lao tăng phát ra bi ai tuyệt vọng than thở lúc này một cỗ hử l ệ n h truyền lại tiến hai người nội tâm vội cái gì hai cái đồ vô dụng nghe được đạo thanh âm này xuất hiện nhai tý cùng pháp hải lúc này sắc mặt lắc một cái không chỉ có không có bình phục ngược lại trên mặt đều bước lên ra sắc mặt giận dữ nhai tý cắn răng nói d i ệ u hoa thần nữ lao tử không tin ngươi nhìn không ra lúc ấy người kia cổ quái ngươi là thượng cổ trí tôn nữ nhi đứng hàng thần thánh chi vị coi như bị t r ấ n áp tầm mắt cùng sức phán đoán đều tuyệt đối điều tuyệt k h ô người phải hời hợt hàng n g Lục thanh bình thực lực là thực có có chín trước Thanh tu thể như thế tăng vọt tăng vọt, có thành nguyên nhân, là bởi vì hắn tại thiên đế phò tượng Bình như nhân, hắn phò nguyên dưỡng. Ngươi bởi vì vi đổi đế không có khả năng thấy không rõ lắm chí ít tại hắn đứng dậy chuẩn bị đi lấy vận quà trước đó ngươi khẳng định nhìn ra một chút h ê n liền rượu biết hắn đột phá nhưng ngươi nhưng không có nói cho chúng ta biết đồng vĩnh hỏi ngươi thời điểm ngươi vì sao trầm m ặ t rồi ngai tý nói đến đây gầm thét ra ngươi đã sớm nhìn ra cái kia đáng sợ lục thanh bình nội tình nhưng còn cố ý để chúng ta đi chịu chết chính là vì để chúng ta dùng tính mệnh giúp ngươi đi cược pháp hải lúc này cũng là ánh mắt băng hàn màu đỏ chót tăng bảo phần phật trong tay cầm viên kia màu vàng vật quả một câu không nói ngài t i nói đều là đúng không sai bản tôn đích thật là đang lợi dụng các ngươi muốn để các ngươi giúp ta đi cược bản tôn nhìn ra thiếu niên kia thuế biến rất khủng bố vẫn là không có nhắc nhở d i ợ u hoa thần nữ trực tiếp thừa nhận nhưng là cái kia lại như thế nào chỉ có đánh cược một lần mới có cơ hội mới có thể chí ít cầm tới một viên vật quả không cá cược lời nói các người đối mặt thiếu niên kia căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có nói thật lục thanh bình tại thiên đế pho tượng trước thuế biến chi m á n h liệt là tây hoàng hiện thân cũng không nghĩ tới một cái mười mấy tuổi nhân tộc thiếu niên vậy mà tại loại cảnh giới này loại đến tuổi này trực tiếp vượt qua tiên nhân một cảnh bước về phía thánh đường người khác còn tại tu tiên hắn đã tại tu thánh hậu thiên sinh linh Tu hai à n năm liền sờ đến thánh nhân ngưỡng h mấy sờ c ử yêu n g h ệ t nhân vị ậ t từng thế, cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Thí dụ như một cái hoa sen hoa sinh đồng tử, một thứ tử trong tới biết thứ Tây thân nhất liền cái đại giải người cái sinh viên người hiện như cũng như sen đồng đụng ngoan Nếu những này ẩn ràng Hoàng nghĩ, xem mấy mấy mà chỉ hoa hóa khỉ. đã đã đ có rác có cổ rõ bí dụ sử ý n chấn h sẽ kia n đến không thể tưởng tượng nổi. h thể h i kia, vị một cái là đạo giáo hộ pháp một trong nào đó một thế bên trong đã thành tựu đại thần chi vị chiến l ự c có thể so với thế hệ trước trừ thiên thần thánh bên trong nhân vật đứng đầu sinh ra chính là tiên bảo bảy tuổi liền có thể đi săn có thể so với võ đạo trí cảnh trưởng thành cự long sau đó kinh lịch một lần tử kiếp về sau không chỉ có không chết thời gian nửa năm tiến thêm một bước thành t ự u tiên thể sau đó tham dự một trận dài đến tám năm thần thoại đại thế nhục thân thành thánh vị này là một đời kêu bên trong yêu nghiệt nhất thiên tài thật đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện ngắn ngủi thời gian m ộ ư ơ i năm năm nhục thân thành thánh đứng hàng thần thánh liệt kê một vị khác thì là một cái khác đại thế bên trong càng thêm tiếng t â m lừng lây tồn tại thiên sinh địa d ư ỡ ngoa khỉ thụ thiên tinh hoa nhi sinh cùng cái thứ nhất yêu nghiệt không sai biệt lắm cũng là tu hành bảy năm liền c h ứ n g thành tiên thể nhưng vị này so cái thứ nhất yêu nghiệt còn muốn càng kinh khủng một chút bởi vì truyền thụ cho hắn tiên pháp vị kia lai lịch quá lớn để hắn tại cảnh giới tiên nhân liền tu thành trí tôn mới có thể tu thành hóa thân c h i thuật mà lại còn là chỉ ở đạo tổ thái thượng tám mươi mốt hóa phía dưới bát cựu bảy mươi hai hóa Về sau quấy đến Ngọc hai o à n Thiên tôn g trì t hạ m g ớ i lại náo động, không chỉ có không chết, ngược chỉ chết, có dựa vị à này cũng luyện thành o hoại thoại cái cũng cương thánh kim kiện luyện trận thần thoại sự kiện lớn về sau, bất thể. Một sự về v này sau cùng thành tiểu so mùa tiểu cùng trước một vị còn một lớn, thành một vị chứng thành lớn, thành thành thân một một Phật mấy vị vị đều à này, Hai vị đ có thể nói là ta nhất thời thay chủ sừng tồn tại dùng ngắn ngủi mười mấy năm công phu liền chứng đạo thành thánh để rất nhiều sống mấy trăm ngàn năm uy tín lâu năm tiên nhân xấu hổ hận không thể tiến vào h à n chuột nhưng mà tây hoàng hiện thân lại đem lục thanh bình cùng hai vị này đánh đ ộ n g đây là cho rằng lục thanh bình cũng có thể tu hành sáu bảy năm liền có thể thành tiên tu hành mười bốn mười lăm năm liền có thể thành thánh nhưng nhìn bây giờ lục thanh bình niên kỷ cùng đại đạo phương hướng lại tựa hộ như cũng không phải là không có khả năng chẳng lẽ có thể so với phía trên hai vị kia thời đại nhân vật chính tại một thế này bên trong lại ra một cái sao chương ba trăm sáu mươi hai bên ngoài mười vạn dặm đại chiến tây hoàng đang suy nghĩ lục thanh bình cái kia dọa người thánh đổ con đường phương hướng pháp hải cùng ngai tý không biết tây hoàng hiện thân trong lòng lóe lên những ý nghĩ này trong lòng bọn họ hận giận đan sen lại có chút vô lực tuyệt vọng bi h a i đối với tây hoàng giận mắng chỉ là bọn hắn vô năng cùng nộ không chút nào có thể ảnh hưởng cái gì theo bọn hắn nghĩ cái này từ đầu đến cuối đều là một lần luân hồi điện sự kiện hết thảy hết thảy bao quát trước mắt rượu hoa thần nữ đều là luân hồi điện thủ bút coi như tây hoàng thần nữ tính toán bọn họ nhưng cũng là bởi vì bọn hắn nhiệm vụ vốn là như thế chẳng lẽ không có rượu hoa thần nữ tính toán bọn họ liền không đi cướp đoạt lục thanh bình trong tay tây hoàng vận quả sao không ý y hải nguyên còn cần như thế bởi vì đây là nhiệm vụ không thể không làm đi đến hiện tại cái này một bộ hiển nhiên cái này ngay từ đầu bị bọn họ coi thường không để vào mắt nho nhỏ thiếu niên mới là sự kiện lần này bên trong mạnh nhất đại ma vương bọn họ liên thủ thoái thác đằng xà vị này nhiệm vụ chính tuyến một đại ma vương sau đó chính là nhiệm vụ hai cùng nhiệm vụ ba một cái là từ đoạt thiên thần trận bên trong giải phóng tây hoàng thần vận một cái là dùng tây hoàng thần vận mở ra đối với tây hoàng giới phong ấn giải p h ó n g d i ệ u hoa thần nữ hiện tại bởi vì lục thanh bình tồn tại bọn họ chỉ tới t â y một phần ba tây hoàng thần vận lại bị lục thanh bình giết năm cái đồng đội thiếu niên này đều không phải tiếp xuống hai nhiệm vụ cần giải quyết nhân vật phản diện đại ma vương hay là cái gì nhai tý cùng pháp hải đã bất lực vừa mới lục thanh bình biểu hiện ra ngoài chiến lực một quyền đấm chết nguyên thần t ử phủ cùng cảnh bên trong căn bản vô địch sợ là chỉ có tiên nhân mới có thể áp chế hắn đánh với hắn một trận nếu như là bọn họ bảy người đều còn sống tình hung dưới hoàn toàn chính xác hợp lực có thể cùng tiên nhân đánh một trận có thể thông qua đồng tâm hiệp lực đến đem lục thanh bình cái này đại m a vương thoái thác nhưng bây giờ lục thanh bình đã đánh chết bọn họ năm cái đồng đội chỉ còn lại có hai người bọn họ căn bản đã chú định bọn họ nhiệm vụ lần này không có bất kỳ cái gì hoàn thành hy vọng chỉ còn lại có thất bại cùng vừa chết pháp hải lão tăng nhìn xem trong lòng bàn tay tây hoàng vật quả bi ai thở dài cầm tới vật này lại như thế nào tại cái này luân hồi giới bên trong chúng ta trốn không thoát đại mà vương bàn tay tâm nhai tý cũng tuyệt vọng d i ệ u hoa thần nữ cười lạnh cái này từ bỏ thật là vô dụng tiểu bối ai nói cho các ngươi biết chúng ta sơn cùng thủy tận rồi nhai tý cùng pháp hải đều là một cái giật mình ngươi nhai tý trong lúc khiếp sợ sen lẫn một kia không thể tin được kinh hỉ chẳng lẽ nếu g ư ơ i còn có thể có nghịch chuyển thể t cục chúng chỉ cầm phương pháp. Pháp Hải hoài nghi nói, Bây giờ chúng ta chỉ cầm tới Tây Hoàng nói. Vận giờ tới Bây Tây ta q ả một mà phần ba, là ạ lạc, i trời Đồng Vĩnh cờ trời cũng thất lạc, còn che thất thể cờ có l m một thế nào? Diệu Hoa thần biết Tây Hoa lạnh nhiên pháp, cho phần Hoàng nào? nữ lùng nói. Đương nhiên còn có biện pháp. Ai nói cho các ngươi Diệu ai ba có các vô ậ n liền Quả v dụng rồi. Nếu dụng, là vô dụ, bản tôn vì sao vừa rồi muốn để hai người các ngươi tại đồng vĩnh cuốn lấy lục thanh bình thời điểm đi trước nguyên lai、like、vừa rồi để hai người vứt bỏ đồng vĩnh đề nghị là nàng khuyến khích pháp hải cùng nhai tý kinh hỷ thật còn có biện pháp cái kia cờ c h e trời một phần ba vận quả còn hữu dụng thế nhưng là không có cờ c h e trời d i ệ u hoa thần nữ lạnh lùng nói cờ c h e trời đến kia tiểu tử trong tay lại như thế nào hắn có thể đem vật này mang rời khỏi nơi này sao cái kia mặt kỳ bản chính là năm đó chân vũ đại đế chấn áp bản tôn lực lượng nguồn suối chỉ cần nó còn tại tây phương kim cảnh tòa này tây hoàng giới bên trong liền có thể một mực chấn áp lại bản tôn khác nhau là nó rời đi c h ấ n áp bản tôn địa phương càng xa c h ấ n áp bản tôn phong ấn liền buông lỏng càng lợi hại đây cũng là vì sao đằng xà tế ra mặt này lá cờ về sau bản tôn một s ở ý chí phá phong ra